Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 12 của truyện Hầu Môn Kiêu Nữ. Chương 126, Đức Tình Phụ Tử. Cả người đầy mùi mồ hôi, khó ngửi. Giao giao, hắn nghĩ Khương Lộ Giao sẽ cảm động ai ngờ triệu đặc trạch lại nghe nàng nói những lời này, sờ sờ bụng của Khương Lộ Giao. Nàng đây là, Khương Lộ Giao án trách liếc triệu đặc trạch một cái. Còn không phải là vì tương lai phúc lợi của ngươi mà suy nghĩ. Cả ngày buộc chặt vải bông, ngươi nghĩ ta rất thoải mái sao vậy gỡ ra đi triệu đặc trạch muốn giúp khương lộ giao cười bỏ trói buộc không được khương lộ giao vỗ tay triệu đặc trạch hung hăng nhéo một cái nữ nhân tích đẹp là thiên tính khương lộ giao cũng không ngoại lệ nếu thân thể vì sinh hài tử mà biến dạng nàng chịu không nổi đã từng là nữ nhân dẫn dắt thời thượng tuyệt đối không chấp thuận có thì vết ta sẽ không ghét bỏ nàng nàng chịu khổ làm chi tổ mẫu nói những lời nam nhân nói đều không thể tin ai biết tương lai sau này ngươi có ghét bỏ hay không Giao giao ta thề sẽ không lừa nàng Không tin, khương lộ giao nhìn triệu đạc trạch Hiện tại ngươi chỉ là tần vương thế tử tương lai Ngươi đã nghe nói Ừ, triệu đạc trạch trầm mặt rất nhiều Tin tức đã truyền tới Giang Nam Dọc theo đường đi rất nhiều quan viên phủ huyện đều muốn nịnh hót chiêu đãi ta Vì hoàng thượng nói một câu quá kế thân phận của triệu đạc trạch liền khác xưa Tuy yến thân vương không thể kế thừa ngôi vị hoàng đế Nhưng ở đại minh triều chỉ có một thân vương duy nhất Bọn họ không thể không coi trọng Khương Lộ Giao hỏi, người nghĩ như thế nào? Một lát nữa ta sẽ đi gặp Phụ Vương. Triệu đạc chạy ôm Khương Lộ Giao người mùi thơm trên người nàng, Khương Lộ Giao đẩy hắn ra. Cả người đầy mùi mồ hôi, có cái gì mà ngửi? Khương Lộ Giao muốn tranh thủ, ra mẫn quận chúa cũng không cho nàng tắm rửa trải qua một trận khó sinh. Cả người nàng đầy mồ hôi, dù chưa uy nãi cho nhi tử lần nào, nhưng sau khi sinh sản phải hút sữa ra, khiến một thân nàng đầy mùi chua, rất khó ngửi. Giao giao thân thể rất thơm, dẹp ngươi đi, triệu đạc trạch mặt rời tới gần khương lộ giao thấp giọng nói. Không cần ta hỗ trợ, không cần, không cần. Khương lộ giao đưa hai tay che trước ngực, nàng không muốn tiện nghi cho triệu đạc trạch. Không phải ngươi đã thất vọng với phụ vương ngươi rồi sao? Còn đi gặp hắn, chuyện tiết hồng ở Giang Nam ta phải nói với hắn một câu. Nếu ở đó là tế điền của người khác, ngươi cũng sẽ đập tiết hồng. Đương nhiên, triệu đạc trạch nói. Giao giao biết không, sau khi ta hạ lệnh đập Tiết Hồng, bá thánh đang tuyệt vọng lại nổi lên hương phấn, bọn họ. Coi ta làm như thần tiên mà bái lạy, ai cũng không thể ngờ ta sẽ bảo vệ đất đai của bá thánh, mà suốt đêm sai thủ hạ đào dòng sông từ Tế Điền của Vương Phủ tới Tiết Hồng. Triệu đặc trạch sẽ không nói cho Khương Lộ giao biết, nước sông quá mạnh nhìn tần Vương Phủ bị trôn vùi ngàn mẫu Tế Điền, trong lòng hắn vô cùng cao hứng. Chỉ cần nghĩ đến Tần Vương vô cùng phẫn nộ lại không dám nói lời nào, Triệu Đạc Trạch cảm thấy rất thống khoái. Khương Lộ Giao nhìn ra Triệu Đạc Trạch có điều giấu giếm, nhưng cũng không nói ra, Triệu Đạc Trạch bản thân tính tình thiên về vô tình tàn nhẫn, hắn đối với Tần Vương oán hận chất chứa quá sâu, nếu không cho hắn phát tiết một phen, hắn sẽ nghẹn tới bệnh. Nàng chỉ có thể khống chế Triệu Đạc Trạch giảm bớt nảy sinh ác độc, giống như chuyện hủy tế điền, vừa được danh lại vừa được lợi còn có thể khiến Tần Vương cực khổ, mới là điều mà Triệu Đạc Trạch nên làm ta chặt làm rất tốt. ta ở kinh thành cảm thấy nở mày mở mặt. sao ngươi có thể nghĩ ra? trước khi rời kinh có phải đã quyết định chủ ý này? cố tình giấu diếm ta. khương lộ giao lộ ra bất mãn. hư hại ta lo lắng vô ích. giao giao tức giận. ta nào dám tức giận với đại thiên tài? khương lộ giao chống thân thể, ngã vào lòng hắn. nói cho tiểu nữ nghe một chút thiên tài đại nhân nghĩ như thế nào. Ta phí sức chín châu hai hổ cũng chưa nghĩ ra, phu quân của ta ngay cả chị Thủy cũng biết. Giao giao thật sự không nghĩ tới. Ngươi cho là ta cũng giống ngươi. Án mắt khương lộ giao lộ ra bội phục. Có khi nào ta lừa gạt ngươi chưa? Triệu đạc Trạch ôm khương lộ giao chặt hơn một chút. Cũng không biết như thế nào liền nghĩ tới. Không phải thiên tài, giao giao mới là thiên tài. Khương lộ giao có thể vui vẻ, triệu đạc Trạch cũng rất vui vẻ. Vài lần đều bị giao giao khen ngợi, tuy hắn cũng cao hứng. Nhưng hắn là đại trưởng phu đỉnh môn lập hộ, sao có thể để thê tử dẫn đường chỉ hắn nên làm như thế nào Lần này tự hắn nghĩ ra biện pháp giải quyết cũng nhận được hiệu quả vô cùng tốt Hắn rất thỏa mãn, nếu không phải hắn ở Giang Nam kiến công lập nghiệp Hiện giờ chỉ sợ hắn trở lại kinh thành, sẽ cảm thấy vô cùng nan kham Khương lộ giao cười nói Người có thấy tiểu hổ chưa? Tiểu hổ, ừ, là nhi từ của chúng ta Khương lộ giao cho chán triệu đặc trạch Không ngờ người đoán đúng rồi, quả thật là Nhi Tử, không phải Nữ Nhi. Ta rất muốn có một Nữ Nhi ngoan ngoãn, đáng yêu, xinh đẹp. Không sao, lần sau chúng ta cùng nhau sinh Nữ Nhi. Cánh mắt triệu đạc trạch nóng bỏng nhìn chằm chằm khương lộ dao, hắn vừa ra khỏi cửa là đi hơn nửa năm, trải qua nửa năm khổ hạnh đối với thế tử ra huyết khí phương cương mà nói, cấm dục lâu như vậy rất khó chịu đựng. Tuy ở Giang Nam rất bận rộn, nhưng luôn có người nhàn rỗi nắm bắt thời cơ, hắn cùng tiêu duệ hoa lại là không sai được hoàng thượng phái đến Giang Nam, nhiều ít quan viên không sạch sẽ muốn nỉnh bợ bọn họ. Không phải triệu đặc trạch khoe khoang, tiêu duệ hoa cũng hưởng thụ mấy vị mỹ nhân, trong đám mỹ nhân hương sắc, hắn luôn giữ mình, không để mỹ nhân nào tới gần thân thể hắn khiến cho người ở Giang Nam đều lén nghị luận, không phải Thế Tử Gia không được mà là Thế Tử Gia sợ thê, nếu không phải Thế Tử Phi quá biêu hãn, hoặc quá mỹ, thì sao đám yên chi thục phấn này lại không thể lọt vào mắt Thế Tử Gia. Đương nhiên những chuyện này, Triệu Đạc Trạch sẽ không nói với Khương Lộ Giao, sẽ có người truyền tới tai Giao Giao. Đến lúc đó Giao Giao nhất định sẽ cao hứng, sẽ khen thưởng hắn chuyện này để người khác nói tốt hơn hắn nói. Người đã nhìn thấy Tiểu Hổ chưa? Ta nói Giao Giao. Nhi tử của chúng ta có thể không gọi là tiểu hổ được không? Kêu hổ tử cũng được, không được phải kêu là tiểu hổ ta thích. Triệu đặc trạch muốn vì nhi tử tranh thủ một phen, nhưng bị khương lộ dao rất có khi thế chân áp. Tiểu hổ thì tiểu hổ đi, ít nhất tiểu hổ lớn lên sẽ là lão hổ. Nhạc phụ ôm nhi tử không buông tay, không cho ta xem ta đoạt không lại nhạc phụ ta cũng sốt ruột muốn tới nhìn nàng. Người không bế được nhi tử, ừ... Triệu đặc Trạch hủy khuất rụi mặt vào lòng khương lộ rao. Từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng được mẫu thân uy nãi. Lúc trước nhũ mẫu lấy sữa động vật cho hắn uống, rao dao nhạc phụ qua bá đạo. Khương lộ rao trong lòng mềm mại, vuốt ve lưng triệu đặc. Trẻ. Chờ lát nữa ta nói tổ mẫu nói với hắn, nghe nói nhi tử rất giống nhạc phụ. Ừ, mấy ngày này cũng không còn giống lắm. Là vì nhi tử giống nhạc phụ, giao giao không biết nhạc phụ vui mừng đến thế nào đâu Nghe nói ngay cả gia mẫn quận chúa cũng không ôm được Nhạc phụ nói nàng là một tay hắn nuôi lớn, thật vậy chăng Khương lộ giao nào có ký ức trước kia Nương của ta nói như thế nào Nhạc mẫu ở hầu phủ chiếu cố thầu tử cùng hai đứa nhỏ Ta còn chưa nhìn thấy nhạc mẫu, chỉ là nhạc mẫu nhất định sẽ hướng về nhạc phụ Điều này cũng đúng, nương của ta rất ít khi phản bác phụ thân ta Ta nghĩ từ khi ta còn rất nhỏ, phụ thân ta rất đau ta, người cũng biết trước kia phụ thân ta ở hầu phủ không được quan trọng thứ gì tốt sẽ không rơi xuống người chúng ta, chỉ là ta cùng ca ca sống rất khỏe mạnh. Mẫu thân của Khương Lộ Giao không có nhiều của hồi môn, của hồi môn của nhị phu nhân phần lớn trước khi Khương Lộ Giao xuyên qua đều đã dùng hết. Trước kia nhị phu nhân ở hầu phủ dù một văn tiền cũng phải nỗ lực tích góp, làm rất nhiều chuyện khiến các phòng còn lại coi khinh. Nhưng Khương Lộ Giao lại cảm thấy ấm áp, cũng vì nhị phu nhân cùng Khương nhị ra rất yêu thương nhi nữ cho nên nàng coi bọn họ như thân nhân ruột thịt. Giao Giao, ta rất hạnh phúc người không cần đau lòng vì ta tuy trước kia cuộc sống hơi khó khăn, nhưng phụ mẫu thiệt tình đau ta tuy A Trạch sống trong cầm y ngọc thực nhưng ở vương phủ không có trưởng bối thiện tâm chăm sóc. Khương Lộ Giao khẽ nói, A Trạch tuy ta thấy yến thân vương điên rồi. Nhưng hắn thiệt tình muốn có một nhi tử núi dòng thừa tông, người ở trên đường phố huyết án cứu mạng hắn, trong lòng hắn có ngươi chúng ta hãy hiếu thuận hắn, để hắn vượt qua mấy ngày cuối cùng bình an mỹ mãn, tương lai chúng ta cũng không thẻn với lương tâm khi kế thừa những gì hắn lưu lại. Người khác nói này đó, là vì bọn họ hâm mộ ghen tị với chúng ta, nên chỉ có thể dùng lời nói châm ngòi. Ta hiểu, triệu đặc trạch nói, yên tâm, ta sẽ không để yến thân vương mang theo tiếc núi mà rời đi. Triệu đạc trạch đi tìm tần vương chỉ muốn nói với hắn một tiếng, rời khỏi tần vương phủ cũng phải quang minh chính đại mà đi. Nàng ngủ tiếp đi, ta đi một lát sẽ trở về. Chúng ta ở lại hoàng cung thật sự không sao. Không sao, triệu đạc trạch cười nói. Ta dựa vào phúc của nàng cung tiểu hổ trước kia tuy thái hậu quan sùng ta, nhưng cũng không cho ta ở lại hoàng cung. Thoài ghen ghét nàng cứ để bọn họ đỏ mắt đi, ta có thể bảo hộ nàng cùng tiểu hồ, ừ, nhì nữ tiếp theo của chúng ta gọi là tiểu hồ ly thế nào? Khương lộ giao nói, không dễ nghe, tiểu hồ với tiểu hồ ly nghe rất hay, nếu lão nhị không gọi là tiểu hồ ly ta sợ lão đại sẽ nghĩ chúng ta là phụ mẫu bất công. Vậy lão tam gọi là gì? À tiểu hầu nhũ danh càng ngày càng khó nghe, ngươi không sợ lão nhị, lão tam sẽ oán trách ngươi. Bọn họ dám. Triệu đạc trạch lao mồ hôi trên chán Khương lộ dao, lấy cây quạt nhẹ nhàng quạt cho nàng, gần đây thời tiết nóng bức Khương lộ dao ở cữ vô cùng oi bức, nằm một chút cả người đầy mồ hôi, nhưng không ai dám để gió lùa vào nếu bị khí lạnh chính là đại sự cả đời. Khương lộ dao dựa vào lòng Triệu đạc trạch, Triệu đạc trạch thấy nàng ngủ say, lặng lẽ di động cánh tay tê dại, xoay người xuống giường, nhẹ chân rời đi. như tử để Khương nhị ra chăm sóc, Triệu đạc trạch cũng không lo lắng khiến triệu đặc trạch có chút không hiểu chính là không biết khương nhị gia nói thế nào cùng hoàng đế vĩnh ninh hầu giao lại binh quyền trở về hầu phủ còn khương nhị gia lưu lại hoàng cung này quả thực là kỳ tích ta trạch nhạc phụ đại nhân triệu đặc trạch nhìn xung quanh tiểu hổ đâu ngủ rồi ta nói cho ngươi biết ngoại tôn của ta rất ngoan tuy khóc rất to chuyên môn giải nước tiểu đồng từ lên người khác chỉ là ngoại tôn của ta bộ dạng rất tốt thân thể khỏe mạnh khéo khỉnh rất hợp với nhũ danh giao giao đặt nhũ danh thật hay Người nói ngoại tôn, hình như là nhi tử của ta. Triệu đặc trạch đau đầu có cần khi dễ tiểu tế vậy không? Dù là khoe khoang cũng không nên khoe khoang với phụ thân đứa nhỏ. Khương nhị ra chớp chớp mắt giống như suy nghĩ về mối quan hệ giữa ngoại tôn cùng tiểu tế. Người trở về trễ hơn ta, cho nên ngươi không thể đoạt tiểu hổ với ta. Người ở Đại Đồng, ta ở Giang Nam, người so khoảng cách với ta. Ta đang giảng đạo lý, nói sự thật có so sánh gì với người đâu. Nhạc phụ đại nhân, ta biết A trạch bận rộn, không phải ta nên giúp ngươi chiếu cố tiểu hổ sao, ai bảo đứa nhỏ này giống ta làm chi. Nhạc phụ, được rồi, được rồi, ngươi mau đi đi, chiều tối ta sẽ cho ngươi ôm tiểu hổ một lúc. Khương nhị ra bày ra bộ dạng thư bi, triệu đặc trạch muốn phát điên, tiểu hổ là nhi tử của hắn. Đúng rồi, Khương nhị ra nghiêm túc, chậm rãi nói. Dương Môn Thái Quân đã bị hoàng thượng giam trong đại lao, nếu ngươi có cơ hội, cầu tình cho Thái Quân vài câu, hoàng thượng nghe hay không cũng không liên quan tới ngươi a trạch, miệng người đáng sợ, ngươi đã làm rất nhiều người hâm mộ ghen ghét, chỉ cần làm sai một chút sẽ phiền toái quân thân. Tự làm tự chịu ta cũng, a trạch, đừng để cầu hận che mờ đôi mắt, không phải ta nói ngươi phải khoan dung độ lượng, mà là ngươi là người có chí hướng cao xa, cần gì phải so đo cùng người đã ngã xuống một thân ô danh. Thái quân dù dùng cả đời người cũng không thể chạm vào góc áo của ngươi qua lần này, dương ra. Xong rồi, để thái quân tồn tại nhìn ngươi hiền quý, đối với thái quân mà nói chỉ sợ đó mới là tra tấn lớn nhất. Dù gì chúng ta cũng chiếm được yêu Việt từ dương Soái Nương của ta. Hoàng thượng đã cho nương của ngươi phẩm cấp có mệnh, cũng xử trí thái quân tội sát hại thai phụ cho dù ngươi cầu tình, hoàng thượng cũng không chắc sẽ tha cho thái quân, vì mặt mũi nhất định phải làm dù sau này ngươi trả thù thái quân, giáp mặt cũng vậy. Người trên quan trường đều là kẻ dối trá, cho nên ta không muốn làm quan. Triệu đạc trạch suy nghĩ hỏi, triệu đạc giật đâu, qua hai ngày nữa, hắn sẽ hồi kinh, phía bắc phòng tuyến đã ổn định. Ai, hắn đã tận lực nhưng quân đội thú biên đã không còn là quân đội của dương soái năm xưa Chiến pháp của hắn, nghe phụ thân ta nói cũng không sai Đáng tiếc chấp hành không được bát đại tổng binh sao có thể nghe mệnh lệnh của hắn Khương nhị ra lắc đầu thở dài Ta muốn lôi hắn trở về, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn ta không hạ thủ được Hắn thuần túy giống như thánh nhân ta chỉ là tiểu nhân đụng phải hắn chỉ sợ sẽ bị nướng chín Hoàng thượng sẽ xử trí hắn thế nào? Rốt cuộc hắn cũng có công, ít nhất chiến sách không có vấn đề, lại có huy danh của dương soái còn sót lại, hoàng thượng sẽ hậu thưởng hắn, người quá kế xong, chỉ sợ vị trí thế tử sẽ rơi lên người hắn, chỉ là tần vương phụ quyền thế bị suy yếu, để nhất danh môn nên thay đổi người khác. Một lát nữa ta lại tìm nhạc phụ. Làm gì, đoạt tiểu hồ với ta. Không phải ta muốn nghe về phòng tuyến phương Bắc, nhạc phụ đi đại đồng, người hiểu rõ hơn ta. Ta chạy. Có lẽ thú biên cũng là sứ mệnh của ta Yến Thân Vương có đất phong ở Bắc Cương. Mấy ngày nay ta đã có thói quen lãnh binh quen ở cùng tướng sĩ chờ Yến Thân Vương đi rồi ta. Sẽ tự thỉnh đi thú biên. Đại minh đệ nhất danh môn ta không cần. Người muốn tách khỏi giao giao. Không ta sẽ dẫn giao giao cùng đi. Triệu đặc trạch chậm rãi nói. Tiểu hồ sẽ lưu lại. Người để mẫu tử bọn họ chia lìa, giao giao. Nàng là thê tử của ta. Ánh mắt triệu đặc trạch ẩn hiện sự không đành lòng. Nếu nàng muốn lưu lại ta cũng không phản đối, nhưng ta hy vọng nàng có thể đi cùng ta tiểu hổ giao cho nhạc phụ đại nhân ta rất yên tâm. Khương nhị ra giật giật môi, đã sớm biết người có chi hướng cao xa đối xử với nhi nữ sẽ không giống hắn. Nếu nói triệu đặc trái quyết định sai rồi, Khương nhị ra lại nói không nên lời, giống như giao giao nói, mỗi người có ca tính bất đồng, chọn con đường cũng bất đồng. Khương nhị ra thở dài nói, thôi chỉ cần giao giao đồng ý ta không ngăn cản ngươi. Đa tả nhạc phụ, triệu đặc trạch rời đi, hưởng qua tư vị nắm quyền lực trong tay, lại muốn hắn ở kinh thành an hưởng phú quý, hắn sẽ không vui. Quá kế yến thân vương rút ngắn con đường cuột khởi của hắn, đem quân đội thú biên nắm chặt chẽ trong tay, giang nam cùng bắc cương cùng nhau hô ứng. Hoàng thượng cũng không có biện pháp nào khác, chỉ cần thực lực đủ mạnh tiểu hổ ở kinh thành vững như Thái Sơn, có lẽ Hoàng thượng sẽ đưa tiểu hổ về chỗ hắn. Sau cung biến, hoàng tử tồn thất hầu như không còn, hoàng đế trải qua đại nạn, không mượn cơ hội này nắm giữ quyền lợi, tương lai sau này hắn nhất định sẽ hối hận. Vương ra, bớt giận, bớt giận, tần vương phi trấn an, tần vương đang bạo nộ, vết thương còn chưa lành, nóng giận sẽ bất lợi cho thương thế. Bớt giận, sao bổn vương có thể không thức giận, tần vương bị gãy hai chân, ngồi trên ghế, triệu đặc giật không tuân thánh chỉ bỏ đi bắc cương, người nói xem, hoàng thượng sẽ nghĩ bồn vương thế nào. Mấy năm nay bồn vương tích lũy thanh danh đều bị hắn hủy hoài. Còn có triệu đạc trạch hắn lại phá hủy tế điền dẫn thủy, hắn muốn hủy diệt căn cơ của tần vương nhất mạch sao. Hai nhi tử không có một đứa bớt lo tần vương vô cùng buồn bực táo bạo càng khiến tần vương không thể chịu đựng được chính là người khác nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại, vui sướng khi người gặp họa. Lúc hắn từ bỏ nhi tử triệu đạc trạch bọn họ đều khen ngợi, giống như hắn phạm vào sai lầm rất lớn. Tần vương phi nói. Thế tử ra sắp quá kế, vương ra, sau này người muốn mắng hắn chỉ sợ cũng mắng không được. bổn vương phản đối hắn quá kế. Hoàng thượng đã hạ khẩu dụ vương ra vẫn nên tuân theo. Tần vương phi cũng đau lòng tế điền bị hủy hoại, trải qua mấy lần lăn lộn tần vương phủ của cài lụi bại 2 phần 3. Hiện giờ vương phủ ngoài mặt vinh quang đều xả xuống đường, tần vương phi rất thất vọng, nhưng nàng nỗ lực cả đời mà không chiếm được vị trí thế tử, nàng trả giá, mưu tính, chẳng phải quá thua thiệt. Vương gia thế tử ra tới gặp người, cho hắn tiến vào, tần vương sụ mặt theo bản năng dựng thẳng lưng bày ra bộ dạng phụ thân, triệu đặc trạch còn dám gặp hắn Ngoài cửa hiện lên một thân ảnh cao lớn, phu thế tần vương cùng nhìn ra, triệu đặc trạch phong trần mệt mỏi, trên giày còn dính bùn lầy, bối tóc có vẻ rời rạc, nhìn có vẻ rất chật vật nhưng lúc này triệu đặc trạch bình đạm ẩn hàm một khí thế sắc bén Không hổ là người ở Giang Nam hô mưa gọi gió, cho dù ăn mặc tầm thường, cũng giống như hùng ưng dương cánh, khiến mọi người dưới mặt đất phải ngẩn đầu nhìn trên cao. Phụ vương, triệu đạc chạch chắp tay nói. Chuyện tế điền ở Giang Nam, như từ cho rằng vẫn nên giải thích với người cho thỏa đáng. Vương ra, tần vương phi đẩy tay tần vương, thấp giọng nói. Hoàng thượng cũng chưa nói gì, lúc này người trách tội thế tử ra sẽ không ổn. Thế tử ra cứu bá thánh Giang Nam. Điều này khiến Tần Vương vô cùng buồn bực Thừa nhận tổn thất lớn nhất chính là Tần Vương Người được yêu Việt lớn nhất lại là Triệu Đạc Trạch Tần Vương phi nhắc nhở xong Tần Vương cũng biết lẽ phải áp xuống phẫn nộ bổn Vương cũng không phải là người keo kiệt chuyển ở Giang Nam Người làm rất đúng Nếu bổn Vương đi Giang Nam cũng sẽ đưa ra lựa chọn giống như ngươi Ta kính nể người thâm minh đại nghĩa Triệu Đạc Trạch nhàn nhạt nói Chờ có cơ hội ta sẽ hướng Hoàng Thượng thỉnh công cho người Sắc mặt tần vương lúc đỏ, lúc trắng, hắn phải nhờ Triệu Đạc Trạch thỉnh công. Hắn bị tổn thất, không phải hoàng thượng nên đền bù sao. Triệu Đạc Trạch nói, người không cần lo lắng vụ án ở Giang Nam, ai đề cập tới chứng cứ phạm tội của vương phủ ta đều xử lý, cũng đã chào hỏi tiêu đại nhân, người nên phong khẩu cũng đã phong khẩu quan trường ở Giang Nam dù nháo lợi hại cũng không liên lụy đến người. Này cũng coi như là lần cuối cùng ta làm giúp người qua mấy ngày. Ta chỉ có thể gọi người là đường thuốc. Ta chạch người muốn quá kế. Người bỏ tần vương phủ được sao? Không phải người luôn coi thánh mệnh là cao nhất sao? Hoàng thượng truyền khẩu dụ, người dám không tuân. Huống chi ta ở bên người, luôn khiến người tức giận, rời đi có lẽ mới là tận hiếu. Triệu đạc chạch vén lên vạt áo quỳ trên mặt đất. Phụ vương, như từ dập đầu vì người. Ngươi! Tần vương không muốn hắn quá kế, nhưng triệu đặc trạch dập đầu tỏ về tình phụ phụ tử đã đứt như từ tranh đua tiền đồ có khả năng chấn hương vương phủ đã không còn là nhi tử của hắn. Trong lòng tần vương không thoải mái, nếu triệu đặc trạch bình thường, hắn sẽ không luyến tiếc nhưng hắn lại muốn làm yến thân vương thế tử. Người không có lương tâm sao? Ta trạch ngươi là nhi tử của ta ta đi nói với hoàng thượng ta không thể để ngươi quá kế. Trước khi chuyển hoán tử bùng nổ chỉ cần ngươi coi ta như như tử, sau khi hoán tử bại lộ chỉ cần ngươi yêu thương ta một chút trước khi giang nam xảy ra chuyện. Nếu ngươi không bắt ta đi gánh tội thay, hiện giờ ta thả kháng chỉ ta cũng sẽ không rời khỏi ngươi, đáng tiếc. Ngươi cái gì cũng không làm hiện giờ nếu ngươi thương ta dù chỉ một chút tốt nhất cái gì cũng không cần làm. Triệu đặc trạch chậm rãi đứng dậy, cáo từ Tần Vương Điện Hạ, chương 127 Quá Kế. Triệu Đạc Trạch rời khỏi Tần Vương phủ, hắn không tiếc nuối, nhưng trong lòng có vài phần không rõ, không rõ cảm giác chua xót. Triệu Đạc Trạch ngồi trên lưng ngựa chăm chú nhìn Tần Vương phủ, từ lúc hắn vẫn luôn cho rằng sẽ ở trong Vương phủ sinh lão bệnh tử, sẽ kế thừa Tần Vương, quang diệu môn mi, báo thù vì Dương Soái. Khi đó hắn như lời giao giao đã nói, hắn rất ngốc rất thiên chân. Không sinh ở Tần Vương phủ, sớm rời khỏi nơi không thuộc về mình cũng tốt. Triệu Đạc Trạch phóng ngựa dơ roi rời đi. Nhạc phụ có tốt thì cũng có những lời triệu đạc trạch không thể nói ra. Phóng ngựa vòng quanh kinh thành ba vòng, lúc hoàng hôn xế tạt triệu đạc trạch ngồi trong tửu lâu, một ly uống tiếp một ly, hình ảnh trước mắt đong đưa, hắn thả say một lần, rồi tỉnh. Có rất nhiều chuyện sẽ quên đi, chờ tới lúc hắn tỉnh lại, hắn sẽ không vì những chuyện không vui mà thương tâm. Khủ khủ, hiến thân vương điện hạ, thuộc hạ của triệu đạc trạch chắp tay hành lễ, thủ hạ đi thông báo với tướng quân, không cần. Yến thân vương càng thêm gầy ốm, chỉ là sau khi báo được đại thù, thần sắc bình thản hơn nhiều tinh thần cũng tốt lên. bổn vương tự đi vào. Điện hạ, người yên tâm, bồn vương quen biết A trạch đã lâu, tương lai sẽ là phụ tử. Thỉnh, thị vệ đứng sang một bên, Yến thân vương giống như một người phụ thân tới tìm nhi tử còn chưa trở về nhà. Tướng quân cả ngày bi phẫn, thị vệ lo lắng cho tướng quân. Yến thân vương sắp qua kế tướng quân toàn bộ kinh thành đều biết hoàng thượng miệng vàng lời ngọc sẽ không thay đổi. Đẩy cửa tửu lâu Yến thân vương bước vào triệu đạc trạch vẫn một ly uống tiếp một ly, nói là chút rượu phù hợp hơn là uống rượu. Người uống rượu như vậy rất dễ say, say mới tốt, ta cho rằng ngươi sẽ nói với Khương Nghị ra. Nhạc phụ rất tốt nhưng ta, mùi rượu nhiễm hồng hai mắt triệu đạc trạch khàn khàn nói. Ta muốn có phụ thân, muốn phụ thân đau ta. Hơn 20 năm hắn vẫn luôn chờ Tần Vương có thể nhìn thẳng vào hắn, vì hắn mà kiêu ngạo. Hiện giờ hắn rời khỏi thân sinh phụ thân, hắn vì tương lai cũng vì tiền đồ càng vì hắn không muốn trở mặt thành thù với Tần Vương. Nếu hắn ở lại Tần Vương phủ sinh hoạt qua ngày, Triệu Đạc Trạch có thể nghĩ tương lai sau này hắn cùng Tần Vương sẽ càng ngâu thuẫn xung đột. Cuối cùng sẽ biến thành phụ tử tương tàn, khiến thân Vương ngồi bên cạnh Triệu Đạc Trạch cánh tay khô gầy nắm lấy tay Triệu Đạc Trạch đang cầm chén rượu tự đề cử chính mình. Ta trách ngươi thấy ta thế nào? Tích hợp làm phụ thân của ngươi không? Yến thân vương ta không rõ, sao ngươi lại coi trọng ta? Ngươi đã cứu ta, ta là người xem trọng cừu hận cũng là người xem trọng ân tình. Ngươi khuyết thiếu một phụ thân, ta thiếu nhi tử thừa tử. Ngươi cũng biết trường phố huyết án chỉ là vừa vặn, ngày lúc đó ta có tâm từ cũng không thuần túy, cũng được yêu việt ngươi không nợ ta. Ngươi chướng mắt tước vị yến thân vương sao? Yến Thân Vương chậm rãi buông lòng tay, cầm ly rượu uống một ngụm, thân thể hắn không chịu nổi kích thích. Khụ khụ, khụ khụ, hắn ho khan nặng nề. Triệu Đạc chà chậm rãi buông ly rượu, nâng cánh tay nhẹ nhàng vỗ sau lưng Yến Thân Vương. Yến Thân Vương khẽ cong khóe môi, làm người ai mà không có tư tâm, người có ta cũng có. Ta chạy không cần tự coi khinh mình, chỉ cần ngươi là nhi thử của ta ta sẽ không trách ngươi có tư tâm, ngươi cần một cơ hội, một cơ hội danh chính ngôn thuận gia nhập tôn thất còn bổn vương lại nhặt được một nhi tử ưu tú xuất sắc nghiêm túc mà nói, bổn vương vẫn còn lời. Ngươi biết ta muốn gì sao? Chúng ta đều là người từng trải, nếu cái gì cũng không muốn, tiếp tục để người khác tùy ý bài bố, bổn vương cũng sẽ không hao hết tâm tư quá kế ngươi làm nhi tử nối dòng. Ánh mắt yến thân vương bình tĩnh ẩn hiện cuồng nhiệt. Ngươi biết không? Tuy bồn vương cả đời này không có cơ hội ngồi lên vị trí kia thân sinh cốt nhục đoạn tuyệt nhưng bồn vương hy vọng lúc ở âm phủ gặp gỡ các huynh đệ vẫn có thể vững vàng đè áp bọn họ. Hoàng thượng còn hai vị hoàng tử còn có triệu vương. Nhạc phụ ngươi hồi kinh ngày thứ hai liền đi tìm triệu vương. Ta không biết hắn nói gì với triệu vương, triệu vương đã đi thôn trang dưỡng thương, có lẽ Khương Nghị ra cái gì cũng chưa nói, triệu vương mượn danh dưỡng thương rời khỏi triều dã phụ hoàng sẽ chọn một trong hai vị hoàng tử còn lại làm người bồi dưỡng Triệu đặc trạch vừa mới hồi kinh chưa nghe nói hướng đi của triệu vương, nhíu mày nói. Chẳng lẽ hoàng thượng không hiểu đạo lý quốc lại trường quân. Triệu vương là sự lựa chọn tốt nhất, ta trạch phụ hoàng còn có thể sống thêm chín mười năm. Hiến thân vương cười chào phúng, hắn có thể tin tưởng triệu vương sẽ chờ thêm chín mười năm. Trận công biến lần này đã khiến phụ hoàng sợ hãi, tiểu hoàng đệ chín mười năm sau, vừa lúc là phong hoa hào nhã. Nếu ta là phụ hoàng, ta cũng sẽ tuyển người dễ giáo dưỡng, trọng điểm là bồi dưỡng tiểu hoàng tử, chứ không lựa chọn triệu vương luôn ham mê ngoạn nhạc thanh danh hoang đường, chưa từng được hoàng thượng bồi dưỡng. Làm hoàng đế cũng không phải là chuyện dễ dàng, triệu vương tính tình đã định hình, muốn sửa đổi chỉ sợ rất khó. Cũng không phải ai cũng giống Khương Nghị ra chơi rất vui, làm việc gì cũng được. Yến thân vương còn có một câu chưa nói, một khi hướng gió trong triều đình thay đổi, triệu vương thật sự là đối thủ của triệu đạc trạch. Chỉ là khi đó triệu đạc trạch cánh chim đã đầy đặn triệu vương trừ danh nghĩa có thể tranh dựa theo thực lực mà nói rất khó chống lại triệu đạc trạch Khi đó phải xem bá thánh cùng triệu thần tuyển ai Chỉ là lúc đó hắn đã sớm về Tây thiên nhìn không thấy cũng quản không được Triệu đạc trạch thu liễm dị sắc Nếu thất bại bị vứt ra khỏi phần mộ tổ tiên xóa danh khỏi hoàng tộc tông điệp ngươi đừng trách ta Chết đều đã chết ta còn có thể bỏ ra tìm ngươi tính sổ Yến thân vương cười ha ha khuôn mặt có chút hồng hào. Đôi mắt của bồn vương sẽ không vì cuối đời, mà gửi gắm sai người A chạy có năng lực, có dã tâm, lại được giúp đỡ, người so với bồn vương đi càng xa hơn. Rõ ràng như vậy sao? Triệu đạc trạch buồn bực hỏi. Người biết, hoàng thượng có thể không biết. Phụ hoàng tự tin đến mức tận cùng, hắn tự nhận là không có ai có thể lừa gạt hắn, giấu giếm qua được đôi mắt đế vương. Yến thân vương chậm rãi nói. Xưa đâu bằng nay, phụ hoàng già rồi, người luôn khôn khéo cường ngạnh sẽ có chuyện không kịp suy tính Vì vậy yến thân vương mới có thể thành công tính kế hoàng đế Ta đưa người hồi vương phủ, không sợ người khác nói ngươi lấy lòng Không sợ, triệu đạc Trạch nâng yến thân vương ưỡn ngực, không thẹn với lương tâm, sao phải sợ miệng đời Ta chạch người phải nhớ kỹ không bị người ghen ghét thì chỉ là người có tài trí bình thường Lại nhảy dài dòng nói lý với bọn người đó làm chi Ừ Còn nữa, nhạc phụ của ngươi là người tài ba, cũng là diệu nhân, sau cung biến, phụ hoàng sẽ càng tín nhiệm hắn, có lẽ còn tín nhiệm hơn người cùng ta. Ta sẽ hiếu thuận nhạc phụ, không phải vì đế sủng Yến thân vương nhìn triệu đạc trạch cười nói. Ta tin tưởng ngươi, khương nhị ra có thể lưu lại trong cung, trừ hoàng đế tín nhiệm ra, còn có một nguyên nhân quan trọng chính là bá tánh cùng binh lính đóng giữ bảo vệ xung quanh kinh thành đều tin tưởng khương nhị ra có thể triệu hồi dương soái Chuyện ở Đại Đồng, Khương Nghị ra ở trong quân đội tăng cao danh vọng, Hoàng thượng muốn dùng anh khí trên người Khương Nghị ra áp đi quỷ mị trong cung đình. Tuy Hoàng đế tỉnh lại trong ác mộng, nhưng cốt nhục thương tàn, Hoàng tử thành niên đều toàn vong, sao Hoàng thượng có thể ngủ được. Giống như trong Hoàng cung có không ít linh hồn Hoàng tử chết oan còn chưa tiêu tán. Có lẽ chỉ có Khương Nghị ra giữ cửa, Hoàng đế mới có thể đi vào giấc ngủ. Triệu đặc trạch từ biệt tần vương, lại trắng trợn táo bạo đưa yến thân vương hồi vương phủ, còn ở vương phủ dùng bữa tối rồi mới rời đi. Chuyện này khiến bọn người luôn chú ý hướng đi của hắn nghị luận sôi nổi, có người nói triệu đặc trạch hiếu thuận, cũng có người nói hắn vì vinh hoa phú quý vứt bỏ thân phụ, càng có người ám chỉ triệu đặc trạch sắp tâm bất lương. Trước khi yến thân vương không được coi trọng, nhưng nay đã khác xưa tôn thất đệ tử có không ít người muốn làm yến thân vương thế tử. Triệu Đạc Trạch đoạt trước khiến bọn họ không thoải mái, dùng thủ đoạn cường ngạnh, bọn họ lại không có thực lực tranh chấp cùng Triệu Đạc Trạch. Vì thế bọn họ suy tính dùng lời đồn đáy, dùng ác ý hãm hại bức bách Triệu Đạc Trạch chủ động từ bỏ cơ hội quá kê Yến Thân Vương. Nếu Triệu Đạc Trạch không muốn quá kế, Hoàng thượng cũng không thể khăng khăng hà chỉ thúc đẩy việc này. Người có tâm nhớ thương tước vị Yến Thân Vương sẽ luôn cổ động bên tai tần Vương. Tần Vương luôn muốn dung nhập vào hệ thống quan văn, rất nhiều đại nho đức cao vọng trọng nói với hắn, phụ tử là thiên tính, huyết thống không thể dứt bỏ. Tần Vương cũng không muốn Triệu Đạc Trạch quá kế cũng không phải vì hắn luyến tiếc nhi tử, mà là không muốn Triệu Đạc Trạch làm yến thân vương thế tử áp hắn một đầu. Chỉ là Tần Vương nghĩ gì, đã không còn ảnh hưởng đến Triệu Đạc Trạch. Từ khi triệu đạc trạch rời khỏi tần vương phủ, mặc kệ tần vương lấy danh nghĩa gì muốn gặp hắn, triệu đạc trạch cũng nhìn như không thấy càng khiến tần vương phẫn nộ hơn chính là. Không phải triệu đạc trạch bận rộn chính vụ mà là hắn thả đến bầu bạn bên người yến thân vương, cũng không muốn đến tần vương phủ. Nếu không có tần vương phi nấu dược hạ hỏa cho hắn, tần vương có thể bị triệu đạc trạch vô tình bất hiếu khiến hắn thức chết. Nghịch thử, nghịch thử. Đây là câu mà tần vương thường xuyên nhắc mãi khương lộ rào ở cữ trong cung triệu đặc trạch thường xuyên bầu bạn bên yến thân vương trên dưới triều dã nghị luận sôi nổi chuyện có quan hệ tới yến thân vương quá kế nhi tử núi dõi áp đảo tất cả chuyện khác không phải bọn họ không quan tâm hoàng đế lập ai làm chữ quân chỉ là chuyện này cũng trong danh sách chữ quân các triều thần may mắn tránh được kiếp nạn cung biến không dám dễ dàng lên tiếng một khi nói không hợp ý bọn họ sẽ bị hoàng đế chút giận Bệ hạ thần cho rằng nên xem xét huyết mạch thân cận hay là quá kế cho yến thân vương từ nhi tử của các huynh đệ làm nhi tử nối dòng. Thần cũng nghĩ vậy, thần cũng nghĩ vậy, đứng ở trong đám võ tướng triệu đạc trạch trầm mặc không nói, giống như không quan tâm chuyện quá kế. Hoàng đế ngồi trên long ỉ, trầm mặc nghe triều thần nghị luận, đột nhiên trong đám ngự sử có người nhảy ra. Thần khải tấu bệ hạ, hoàng tử thương tiếc, thần cũng không muốn bệ hạ càng thêm thương cảm, nhưng hoàng tử bị lận thái tử chu sát, cũng có mưu đồ bất chính, không xứng làm phượng tử long tôn. Thái tử đã bị hoàng đế phế đi, phần lớn mọi người đều xưng hô là lận thái tử vì cung biến thất bại, tự thiêu mà chết. Ngự sử quỳ trên mặt đất, đôi tay nâng lên chứng cứ. Khẩn cầu bệ hạ ngự lãm. Hoàng đế tiếp nhận chứng cứ phạm tội chỉ là thoáng liếc mắt một cái, hắn đã bị chứng cứ phạm tội tức chết đi được. Hoàng đế không thể tìm được lý do bi thương vì các hoàng tử. Đám nghịch tử, nghịch tử. Chứng cứ biểu hiện tam hoàng tử toàn ra tự thiêu không phải lận thái tử làm, mà là các vị hoàng tử bị lận thái tử chu sát làm ra. Vụ án quan trường ở Giang Nam cũng là các vị hoàng tử này ở sau lưng bán quan bán tước trộm đổi vật liệu đá kiếm một đống vàng bạc thậm chí bọn họ còn bắt tay rũi về hoàng lăng. Hoàng đế dùng vật liệu đá tu sửa lăng tầm. Bọn họ có khác gì quật phần mộ tổ tiên. Hoàng đế ném chứng cứ phạm tội cho các đại thần. Các ngươi nhìn xem, nhìn xem đám xuất sinh này làm gì. Chấm thật hối hận vì đã truy phong cho bọn chúng. Người đâu tra rõ cho chấm, bọn chúng bất trung bất hiếu, không xứng làm nhi tử của chấm. Bệ hạ, các lão muốn khuyên bảo hoàng đế các vị hoàng tử đã đi, dù truy cứu hành vi phạm tội thì có ý nghĩa gì. Nhìn chứng cứ xong, các đại thần hút một ngụm khí lạnh, không ngờ các hoàng tử cái gì cũng dám làm, chỉ cần xác định một phần chứng cứ phạm tội cho dù các hoàng tử đã chết cũng bị trục xuất khỏi tông điệp. Hoàng đế buồn bã nói, hôm nay trẫm mới biết vì sao thái tử, vì sao sẽ điên cuồng đến vậy thì ra đều bị đám xúc sinh bày áp bức. Yến thân vương là hiếu tử, sao chẳng lại để hậu nhân của một đám bất hiếu này thừa tự Yến thân vương một khi cha rõ ràng là sự thật, hoàng thất cũng không dung nổi đám nhi tử ngỗ nghịch này. Các triều thần không dám nói nữa, trải qua cung biến, hoàng đế không còn khoan dung, xử sự, sự vô cùng nghiêm khắc. Thậm chí còn hay nghi ngờ, hiện giờ trừ Khương Nghị ra ra, người có thể được hoàng thượng tín nhiệm đãi còn hiếm. Lão hoàng đế đang nghi sẽ rất hung tàn, dù giết triều thần cũng là chết oan uổng. Vì yến thân vương quá kế nhi tử nối dòng mà chọc giận hoàng đế thật sự không đáng, bọn họ làm đại quan triều đình cần gì vì mấy tôn thất nhàn tản khiến thánh nhan tức giận. Trừ nhi tử của các vị hoàng tử ra triệu đặc trẻ cùng yến thân vương có huyết mạch thân cận nhất. Huống chi hoàng thượng qua kế thứ tử của tần vương chỉ là thứ tử bị tần vương từ bỏ. Các triều thần cũng là người khôn khéo, bọn họ dự trữ sức lực tranh luận cùng hoàng thượng xem ai có giá trị làm thái tử yến thân vương có thức vị hiền hách cũng vô duyên với đế vị. Phụ Hoàng, Nhi Thần nói vài câu được không? yến thân vương kéo thân thể bệnh tật đứng dậy. Trước kia Nhi Thần đóng cửa ăn năn, không có người nào tới vương phủ, chỉ có phu thê A Trạch ngày lễ, hoặc là ngày thọ của Nhi Thần vẫn đưa lễ vật tới phủ. Nhi Thần có thể cảm nhận phu thê bọn họ rất chân thành. Nhi Thần không thể thượng triều tôn thất hoàng tộc tránh Nhi Thần giống như ôn dịch ở trong cung biến. Nhi Thần chỉ làm chuyện mà một Nhi Thử nên làm, được Phụ Hoàng buông vài câu khích lệ. Nhi thần liền biến thành mật ngọt trong mắt bọn họ, phụ hoàng, người như vậy, nhi thần dám quá kế sao? Nhi thần không cầu quá kế một nhi tử xuất sắc, chỉ muốn tìm một người hiếu thuận, hiểu chuyện, chịu bầu bạn bên nhi thần trôi qua mấy ngày cuối cùng. Bọn họ để mắt tới nhi thần, trừ thức vị yến thân vương ra, nhi thần chỉ có hai bàn tay trắng. Lão đại, vành mắt hoàng đế phiếm đỏ, hoàng trường tử bị chính tay hắn hủy hoại nếu hoàng đế thất vọng phẫn nộ với các hoàng tử đã chết thì đối với yến thân vương trong lòng hắn tràn đầy hổ thẹn thái y đã từng trần bệnh yến thân vương không sống được nửa năm sau hoàng đế nỡ để trường tử ở mấy ngày cuối cùng còn không được thư thái để cho tiểu nhân vì vinh hoa phú quý mà tính kế hoàng trường tử ôm yếu huống chi hoàng thượng cũng có tư tâm triệu đặc trạch rất xuất sắc hoàng đế sẽ giao trọng trách cho hắn nhưng hoàng đế không yên tâm vì hắn là tôn tử của lão tần vương Không bằng để hắn làm hoàng tôn, hoàng đế sẽ không lập triệu vương, cũng biết long thể còn có thể chịu được mấy năm, nhưng một khi long thể không tốt hắn cần lưu lại cho ấu tử một đại thần phụ chính, mà triệu đặc trạch chính là người được chọn làm đại thần phụ chính. Hoàng đế không chỉ suy xét Yến thân vương, hắn cũng phải suy xét Giang Sơn Đại Minh. Nếu không có đại thần phụ chính phù tá ấu chủ, loạn trong giặc ngoài, đại minh Giang Sơn rất có khả năng sẽ mất trong tay hắn. Yến thân vương quỳ gục trên mặt đất. Thần không dám ra cầu nhi tử quá xuất sắc chỉ cầu quá kế a trạch làm nhi tử núi dòng tần vương đường đệ người có ngũ tử đem a trạch cho ta được không tần vương chân còn bị thương vì chuyện quá kế hắn không thể không thượng triều hắn còn cho rằng chuyện quá kế sẽ có biến động hắn đã nghĩ kỹ rồi một khi hoàng thượng hỏi hắn hắn sẽ khóc lóc nói là luyến tiếc a trạch nếu triệu đạc trạch không thể quá kế tần vương có thể tiếp tục dùng quyền lợi phụ thân chừng trị nghịch tử không hiếu thuận ai ngờ phong vân đột biến triệu đặc trạch quá kế đã là chuyện không thể đỡ yến thân vương đột nhiên hỏi một câu như vậy bức cho tần vương không thể không tỏ rõ thái độ vội vàng nâng yến thân vương tuy ta quý trọng a trạch cũng cảm thấy thẹn với đứa nhỏ này nhưng nếu bệ hạ coi trọng a trạch bổn vương không dám không tuân đường để có ngũ tử ta chỉ cầu một nhi tử còn khiến ngươi khó xử như thế là ta không tốt yến thân vương cười đau khổ. Không nên vì khẩu dụ của Phụ Hoàng mà cầu một nhi tử, mấy ngày nay có A Trạch bầu bạn ta. Cũng thỏa mãn, về sau ta. Ta sẽ không quấy rầy đường để cùng A Trạch. Lão đại, Hoàng đế nhìn Yến Thân Vương ngất trên triều đình. Tần Vương chân tay luống cuốn, sao Yến Thân Vương mới nói mấy câu liền hôn mê. Bệ hạ không phải thần, người đâu truyền thái y. Hoàng đế nôn nóng quá, nếu Yến Thân Vương có gì tốt xấu, chấm sẽ không tha cho các ngươi. A Trạch ngươi còn thất thần làm cái gì? Còn không đưa phụ vương ngươi đi, thần tuân chỉ, triệu đặc trạch yên lặng cọng yến thân vương, nhìn tần vương bình đạm xa cách nói. Xin nhường đường, tần vương thân thể lay động té ngã về phía sau, hắn mất a trạch hoàn toàn mất đi nhi từ yêu tú nhất. Chỉ có lúc mất đi tần vương mới có thể thừa nhận triệu đặc trạch là nhi từ xuất sắc nhất của hắn, nhất giống phụ thân của hắn, lão tần vương. Triều thần nhìn triệu đặc trạch cọng yến thân vương rời đi, bọn họ nhìn lẫn nhau lúc yến thân vương té sỉu hoàn toàn đánh nát khả năng khiến hoàng đế sửa đổi chủ ý hoàng đế sẽ không nghe người khác kiến nghị không phải hoàng thượng đã kêu triệu đặc trạch cõng phụ vương đi xuống sao miệng vàng lời ngọc hoàng đế còn có thể sửa lại hoàng đế không cho triều thần có cơ hội mở miệng cất cao giọng nói khâm thiên giám có thần tuyển chọn ngày lành trẫm muốn đích thân chủ trì nghi lễ yến thân vương quá kế nhi tử núi rồng Đêm qua thần nhìn hiện tượng thiên văn, mùng một tháng sau là ngày đại cát đại lợi tốt nhất trong năm nay. Tốt ấn hạ mùng một tháng chín, ngày ấy cũng là trăng tròn của tiểu hổ A Trạch. Lúc Hoàng đế nhắc tới tiểu hổ, bên môi ẩn chứa ý cười tiếng khóc của tiểu hổ kéo hắn ra khỏi ác mộng, Hoàng đế rất khó quên ký ức này, đặc biệt là Khương Nghị ra thường nhắc tới ngoại tôn sinh động như thế nào, so sánh mà nói, Hoàng đế cũng muốn tiểu hổ biến thành tầng tôn của hắn. Lễ bộ, có thần. Lễ quá kế, ngươi phải làm thành sự kiện nổi bật nhất, chấm không thể ủy khuất yến thân vương. Lễ bộ thượng thư nói, thần tuân chỉ thần không dám làm bệ hạ thất vọng. Tần vương nghe hoàng thượng hạ lệnh, thân thể nhịn không được sụi lơ thần sắc việt vọng. Sau khi hoàng đế hạ lệnh xong, liếc nhìn tần vương một cái. Tùy chấm đem a chạy quá kế cho yến thân vương, nhưng ngươi còn thứ tử mỗi nhi tử đều có tài không thua gì a chạy chấm đoạt của ngươi một nhi tử chấm sẽ bồi thường ngươi bệ hạ thần không dám người oán chẫm chẫm cũng không trách ngươi a trạch lớn như vậy người cũng tốn không ít tâm huyết chẫm cũng rất thích a trạch thái hậu cũng đem hắn như thân tăng tôn hiện giờ hắn quá kế cho lão đại chính danh hoàng tôn ta nghĩ ngươi cũng sẽ vì hắn mà cao hứng tần vương ấp úng nói là cao hứng chờ đích tử của ngươi là triệu đặc giật từ bắc cương trở về chẫm sẽ chọn giữa hắn cùng nhi tử do kế phi sinh hạ chọn ra một người làm thế tử Hoàng đế cũng không hứa hẹn lập triệu đặc giật làm thế tử. Khương nhị gia nâng mắt, hắn đã đoán sai. Xem ra Hoàng đế vẫn hận Dương soái đủ 10 phần tước vị tần vương thế tử có thể làm tần vương phi khắp nơi thiết mưu hạ kế. Ai cũng không biết triệu đặc giật có thể chịu nổi tần vương phi tính kế hay không. Khương nhị gia đứng ra, thần cho rằng đích tử của Dương phi nên làm tần vương thế tử. Ánh mắt Hoàng đế như lưỡi dao sắc bén, nhìn chằm chằm Khương nhị gia. Người nói cái gì? Dương soái có công với quốc gia tuy dương phi đức hạnh có thì vết nhưng nàng chết ở thân phận tần vương đích phi, nàng sở sinh nhi tử, danh chính ngôn thuận kế thừa vị trí thế tử. Người lặp lại lần nữa. Thần cho rằng tần vương thế tử là vị trí của triệu đạc giật khẩn cầu hoàng thượng minh giám. Hoàng đế nhìn Khương Nghị ra một lúc lâu. Bãi chiều, cung tiễn bệ hạ, hoàng đế đi ngang qua Khương Nghị ra, hơi dừng lại. Người đi theo chấm, tuân chỉ. Khương nhị ra đi theo sau hoàng đế, từ nay về sau trong cung có truyền thuyết, hoàng đế la mắng khương nhị ra, hơn nữa còn phạt khương nhị ra quỳ thật lâu. Khương lộ giao nghe chuyện này, ôm tiểu hổ lắc đầu nói. Ngoại tổ phụ của ngươi cũng có nhiệt huyết, chỉ là có được tất có mất hoàng thượng long sùng quá nặng, này cũng không phải là chuyện tốt ngoại tổ phụ của ngươi chỉ muốn làm hoàn khổ ăn chơi trác táng. Gần đây Khương Nhị Gia ngồi quá cao, Khương Lộ Giao luôn lo lắng đề phòng, Khương Nhị Gia không có chi hướng vĩ đại như triệu đặc trạch người bình phàm làm chuyện gì cũng sẽ nhẹ nhàng hơn một chút. chương 128 kết thúc buổi lễ, thánh sủng sẽ khiến Khương Nhị Gia có thể có được quyền thế, nhưng cũng đem đến không ít phiền toái. Gần đây Khương Lộ Giao luôn lo lắng Khương Nhị Gia vì đế vương sủng tín mà cuốn vào phiền toái. Giảm hạ thánh sủng, đối với Khương Nghị Gia mà nói chỉ có yêu Việt, Khương Nghị Gia chỉ muốn trôi qua ngày tháng thoải mái, chứ không phải muốn làm sủng thần bị người chú ý. Điều khiến Khương lộ ra ngoài ý muốn là, Khương Nghị Gia nói giúp triệu đặc giật. Hoàng đế đứng ở cửa đại điện thâm trầm nhìn Khương Nghị Gia quỳ gối dưới bậc thang. Thái giám tổng quản đứng bên người Hoàng thượng, không dám lên tiếng. Hoàng thượng phạt Khương Nghị Gia, nhưng Hoàng thượng cũng đứng ở đây rất lâu. Người nói hắn cút ra khỏi hoàng cung tạm thời chấm không muốn nhìn thấy hắn. Tuân chỉ, thái giám tổng quản vội chạy ra cửa truyền khẩu dụ của hoàng đế cho Khương Nghị ra. Khương Nghị ra dập đầu, rồi đứng dậy rời đi. Hoàng đế nhìn theo bóng dáng của hắn, Khương Nghị ra là một người trung hậu tri ân báo đáp, hắn giữ gìn triệu đặc giật. Tuy hoàng đế rất bất mãn. Nhưng trong lòng lại ấm áp, không quan hệ tới ân oán giữa Hoàng đế cùng Dương soái, chỉ vì Khương Nghị Gia chiếm yêu Việt từ Dương Gia, nên che chở Dương Gia bảo, muốn triệu đặc giật kế thừa tước vị Tần Vương. Hỗn cầu chậm cố tình lại không muốn để hỗn cầu này đi tìm chết. Bệ hạ bớt giận, Hoàng đế buồn bã lắc đầu triệu đặc giật sắp trở về kinh thành, hắn nên xử lý người có công với quốc gia, bất chung với quân như thế nào đây? Cũng may triệu đạc giật không quá giống dương soái biết ngừng đúng lúc cũng biết sai khi hồi kinh sẽ bị trừng phạt, hắn thỉnh tội dâng lên sổ con, nói lời biện bạch về việc không quay lại kinh thành. Hoàng đế cẩn thận nhìn sổ con vài lần, hắn có chút hoài nghi có phải Khương Nghị ra nói hắn làm việc này trước khi rời đi Biên Cương. Hoàng đế trầm tư một lúc lâu, vài lần muốn thiêu hủy sổ con, cuối cùng vẫn không ném vào chậu than. Thôi, dù sao triệu đạc giật cũng không thể lãnh binh xuất trinh cho dù triệu đạc giật làm thế tử tính tình của hắn không nhất định có thể chịu được tần vương phi tính kế. Hoàng đế định hỏi trách tần vương phi, nhưng tần vương phi phùi rất sạch sẽ. Nàng nói mình chỉ tiến công cứu chị thái tử chuyện lận thái tử bức quân thoái vị tần vương phi không hề biết. tự tin mật báo tần vương phi đúng là nói thật, chỉ là nếu hoàng thượng một lòng hỏi trách tần vương phi cũng không phải không được. Hoàng đế muốn lưu lại phiền toái cho triệu đạc giật đỡ để triệu đạc giật làm tần vương thế tử trôi qua ngày tháng qua bình đạm. Hơn nữa hoàng thượng đã qua kế triệu đạc trạch lại đi hỏi tội tần vương kế phi, hoàng đế cảm thấy có lỗi với lão tần vương. Vì thế, hoàng đế mở một mắt nhắm một mắt thủy ý tần vương phi. Còn Khương Lộ Kỳ, hoàng đế càng không có hứng thú chỉ là tiểu nhân A duôn định hót, hoàng đế lười xử lý Khương Lộ Kỳ, để nàng lại cho tiêu ruệ hoa xử trí. Vụ án ở Giang Nam Triệu Đạc Trạch có công lớn, nhưng Tiêu Duệ Hoa có công lao dù không bằng Triệu Đạc Trạch nhưng công lao này cũng không nhỏ. Hoàng đế cũng xem Tiêu Duệ Hoa như người phụ chính thái tử, nên sẽ không khiến Tiêu Duệ Hoa mất thể diện. Nói như thế nào thì Khương Lộ Kỳ vẫn là phu nhân của Tiêu Duệ Hoa. Nghe nói Khương Nghị Gia chỉ bị đuổi ra Hoàng cung, Khương Lộ giao thờ vào nhẹ nhõm, nàng cũng sắp ở cửa xong nàng không cần ở trong cung bị vạn chúng chú mục người khác hâm mộ nàng có thể ở cữ trong cung nhưng ai biết nàng gian nan nếu có một phần khả năng khương lộ ra tuyệt đối không sinh hài tử trong hoàng cung mùng một tháng chín nghi lễ quá kế vào mùng một tháng chín ừ khương lộ giao gật đầu triệu đặc trạch ngồi bên người nàng thấp giọng nói ta sẽ xem hắn như phụ thân mà đối đãi giao giao yến thân vương phụ vương dạy ta rất nhiều ừ khương lộ giao sẽ vì a trạch mà hiếu thuận với yến thân vương Hắn sống không được bao lâu, hắn từng nói cho dù hắn qua đời yến thân vương phi cũng không can thiệp vào chuyện của chúng ta. Cũng vì yến thân vương thẳng thắn thành khẩn an bài sau này, mới khiến triệu đặc trạch không còn cảnh giác với yến thân vương, mà thiệt tình kính nể yến thân vương. Khương lộ giao hỏi, ta trạch nhìn thấy tiểu hồ chưa? Phụ thân của ta đã bị đuổi ra cung, lúc này không ai đoạt tiểu hồ với ngươi. Tiểu hồ a triệu đặc trạch hương phấn nói. Thật ra cũng không giống Khương Nghị ra, tiểu hổ càng ngày càng giống ta, thật không biết những người nói hắn giống nhạc phụ, đôi mắt có vấn đề như thế sao mà lớn lên, rõ ràng mặt mày rất giống ta. Giao giao, triệu đạc trạch thấp giọng hỏi, nếu ta rời kinh đi thú biên, nàng có bằng lòng đi cùng ta không? Hải tử đâu, lưu tại kinh thành, triệu đạc trạch cắn răng nói ra những lời này, ta biết nàng luyến tiếc tiểu hổ. Nhưng hắn lưu lại kinh thành là tốt nhất Biên cương nghèo khổ tiểu hổ khó có thể thừa nhận Ta bảo đảm, mỗi năm đều đưa nàng hồi kinh Nhiều nhất là 5 năm, không chỉ 3 năm Chúng ta sẽ vinh quang trở về kinh thành Chờ đến lúc chúng ta trở về Trên đời này không còn bất luận Kẻ nào có thể uy hiếp chúng ta Dù là hoàng thượng cũng không được Một bên là trượng phu Một bên là nhi tử, khương lộ giao thật khó xử Nàng biết con đường mà triệu đạc trạch muốn đi Cũng biết con đường này là chính xác Là nhanh nhất Nhưng không nhìn thấy Nhi Tử, nàng rất khó chịu, không nhìn thấy Triệu Đạc Trạch nàng cũng khó chịu. Tách ra khỏi kinh thành còn tới một hai năm nữa, Giao Giao ta chỉ muốn nói với nàng một tiếng, mặc kệ nàng lựa chọn như thế nào, nàng vẫn là thê tử của ta. Triệu Đạc Trạch vẫn như cũ sẽ để ý Khương Lộ Giao. Một hai năm, Khương Lộ Giao dựa vào lòng Triệu Đạc Trạch. Người không tìm được biện pháp đẹp cả đôi đường sao? Sao có thể có biện pháp đẹp cả đôi đường? Biện pháp do người nghĩ ra, vì sao không cố gắng nghĩ cách? Khương Lộ Giao tự tin chỉ trong một năm nàng sẽ nghĩ ra biện pháp giải quyết. Không có ai hoặc là chuyện gì có thể tách chúng ta ra, A trạch là của ta, Nhi Tử cũng là của ta, ta không tin cá cùng gấu không thể ở cùng. Triệu Đạc trạch ôm Khương Lộ Giao, hắn có niềm tin vào tương lai. Sắp tới ngày mùng 1 tháng 9, cũng chính là ngày Triệu Đạc trạch chính thức quá kế. Tần Vương cả đêm không ngủ, ngồi một mình ở thư phòng, trong thư phòng đèn đốt sáng cả đêm. Tựa dịch triệu đặc giật chưa hồi kinh Tần Vương Phi cùng tam tử ở bên giường bệnh phụng dưỡng Tần Vương, làm đủ bộ dạng hiếu tử. Tần Vương bị thương hai chân, vì đi lại không tiện trường tử của Tần Vương Phi làm quải trượng cho Tần Vương. Tần Vương muốn đi nơi nào, hắn sẽ chịu thương chịu khó cõng Tần Vương đi. Hai nhi tử còn lại cũng phát huy tinh thần hiếu tử quay quanh khiến Tần Vương vui vẻ. Nếu là trước kia Tần Vương sẽ vui mừng tam tử hiểu chuyện, Hiếu Thuận cũng rất vui khi ở cùng tam tử, nhưng mỗi khi hắn nhớ tới Triệu Đạc Trạch không còn là nhi tử của hắn nữa. Cả chuyện Triệu Đạc Trạch hạ lệnh hủy tế điền, Tần Vương tức giận không nguôi. Tần Vương Phi thường xuyên nghe Tần Vương nhắc tới A Trạch, ngoài mặt nàng tỏ ra bi thương, trong lòng thì âm thầm chào phúng Tần Vương. Lúc triệu đặc chạy ở vương phủ tần vương nhìn thế nào cũng thấy hắn không vừa mắt hiện giờ hắn sắp quá kế trong mắt tần vương lại là mật ngọt tần vương khổ sở luyến tiếc cũng không thay đổi được gì. Vương ra tần vương phi mang y phục của hắn đi vào thư phòng đau lòng nói. Tiếp biết vương gia Luyến tiếc A Trạch, nhưng chuyện đã tới nước này, dù vương gia Luyến tiếc hắn, cũng không thể trì hoãn tiền đồ của A Trạch, nếu hoàng thượng đã hạ lệnh, lại trịnh trọng đem A Trạch quá kế cho Yến Thân vương, người vì A Trạch mà suy nghĩ, cố gắng phấn chấn tinh thần. Tần vương gương mặt gầy ốm hãm sâu đôi mắt ảm đạm không ánh sáng. Bổn vương luôn nghĩ, hình như ta chưa từng ôm A Trạch. Dương phi lừa gạt Bổn vương, là nàng khiến Bổn vương coi thường A Trạch. Tần vương luôn quan niệm ngàn sai vạn sai đều là người khác sai. Tần vương phi đã quen cách suy nghĩ của tần vương, săn sóc nói. Tùy A chạy quá kế yến thân vương làm nhi tử nối rồng, nhưng hắn sẽ không quên thân phụ mẫu, càng không quên vương ra yến thân vương thân thể không tốt nói câu thật lòng. Hắn cũng không chăm sóc A chạy được bao lâu, hắn chỉ muốn có nhi tử nối rồng, lưu lại nhất mạch truyền thừa tương lai A chạy còn cần vương ra, huyết mạch thân cận là danh phận không thể dứt bỏ. Tần vương buồn bã nói bổn vương cũng không muốn A Trạch khó xử thôi, thôi. Tuy vương gia nhớ thương A Trạch, nhưng thiếp khẩn cầu vương gia cũng đừng bỏ rơi giật nhi chuyện hắn ở Bắc Cương thiếp sợ. Hắn, tần vương phẫn nộ, hắn có bộ dạng như ngoại tổ phụ của hắn, chỉ biết gây hỏa quân thân, người là kế mẫu của hắn, về sau chuyện của hắn, người ít hỏi thôi. Tần vương phi nhịn xuống, tiếp chỉ lo lắng cho hắn mà thôi, nếu vương gia đã nói chuyện liên quan đến giật nhi thiếp mặc kệ là được tần vương phi giúp tần vương thay y phục nàng hỏi cũng không biết vì sao khương nhị gia luôn xen vào chuyện của chúng ta chuyện riêng của vương phủ mà hắn cũng dám xen mồm thà bị hoàng thượng đuổi ra hoàng cung cũng phải xen mồm nhiều chuyện thiếp thật sự chưa thấy ai giống như hắn cũng không kỳ quái hắn bị dương soái nhập thân tần vương nói với tần vương phi tam tử của ngươi dụng tâm với bổn vương bổn vương hiểu Nếu giật nhi hiểu chuyện lập hắn làm thế tử, không phải không được nhưng bồn vương lo lắng khi đem vương phủ giao cho hắn. Vương gia tiếp chưa từng nghĩ sẽ có được vị trí thế tử, bọn nhỏ hiếu thuận vương gia chỉ vì người là phụ vương của bọn chúng, bọn chúng cũng không sờ cầu cái gì, nếu vương gia vì vậy mà hiểu lầm nhi tử nổi lên tâm tư tranh đoạt vị trí thế tử tiếp. Chẳng phải tiếp sẽ không hiền. Tần vương phi lắc đầu cự tuyệt hảo ý của tần vương người cũng không nghĩ thiếp thân chịu nhiều thị phi a trạch thì quá kế không chừng người ngoài sẽ nói thiếp không hiền dùng không được thứ tử hiện giờ lại bị người ta nói thiếp vì nhi tử mà mưu cầu vị trí thế tử thiếp thân nào còn mặt mũi gặp ai tam tử của thiếp không tài hoa bằng giật nhi cùng a trạch nhưng bọn chúng có sở trường riêng tương lai nhất định sẽ tạo lập một phần tiền đồ từ nhỏ thiếp đã nói với bọn họ vị trí thế tử là của huynh trưởng tiền đồ của bọn họ phải tự mình phấn đấu chiếm vị trí chi thế tử của người khác chẳng phải thiếp thân dạy dỗ bọn họ vô ích. Tần Vương Phi nói rất khẩn thiết, thần sắc vừa đủ, trong lòng Tần Vương có vài phần do dự, hay là hắn nhìn lầm Tần Vương Phi. Tần Vương nhớ tới chuyện hoán tử tuy ở đám cháy Tần Vương Phi cứu Tần Vương, nhưng Tần Vương vẫn duy trì cảnh giác với nàng. Thế tử phế hay lập hiện giờ bổn Vương có nói gì cũng không được tính. Tần Vương cười khổ nói, hết thảy đều phải tùy ý Hoàng thượng. Tần Vương Phi cười dịu dàng, như vậy thật tốt, Hoàng thượng luôn công chính nghiêm minh. Hoàng thượng rất hận Dương Soái, triệu đặc giật có thể làm thế tử mới lạ. Tần Vương phi nhìn ra Hoàng đế sẽ không bỏ qua huyết mạch Dương Soái, chỉ cần tam tử của nàng biểu hiện thật tốt, chuyện lập thế tử như nước chảy thành sông. Tuy Tần Vương phủ nay không bằng xưa, nhưng Tần Vương thừa kế Vương tước ở Đại Minh triều chỉ cần Tần Vương không tạo phản hoặc phạm sai quá lớn, tước vị mãi mãi truyền thừa. Hiến thân Vương biểu hiện trong cung biến, khiến Tần Vương phi bội phục vô cùng tần vương phủ qua vài lần dung truyền tổn thất không ít ruộng tốt bị hủy căn cơ tần vương phủ bị lung lay chỉ cần tần vương vẫn còn thước vị bạc vẫn có thể kiếm trở về không có vương tước cho dù tần vương phi có nhiều thủ đoạn kiếm bạc cũng không có năng lực vì thương đạo mà hộ giá hộ tống phụ vương mẫu phi Hoàn Nương nâng Thái Phi, Tần Vương Phi chọn Tần Vương, Hoàn Nương chọn Thái Phi, sau khi chịu đặc giật rời đi, Hoàn Nương luôn ở bên cạnh Thái Phi tấn hiếu, chịu thương chịu khó nghe Thái Phi oán giận, bầu bạn bên người Thái Phi thành công chiếm được hảo cảm. Mẫu thân thân thế tốt không? Tần Vương rất hiếu thuận với Thái Phi. Tốt, Thái Phi hung hăng chừng mắt nhìn Tần Vương. Người không chỉ đem A trải qua kế ra ngoài, còn chẳng quan tâm giật nhi người muốn ta ngủ ngon thế nào tuy chừng mắt với Tần Vương, trong lòng Thái Phi càng oán giận Tần Vương Phi. Tần Vương Phi đứng bên người Tần Vương chậm rãi cúi đầu Thái Phi vô cớ chỉ trích nàng cũng không nói lời nào. Tần Vương nói, chuyện về A Trạch Nhi Tử cũng thương tâm, thánh mệnh khó cãi, Nhi Tử cũng không còn cách nào còn giật Nhi. Không phải Nhi Tử không quan tâm hắn, mà là hắn nghĩ gì, Nhi Tử không thể hiểu được đang yên đang lành, vì sao lại chạy tới bắc Cương. Vô duyên tạo cớ khiến Hoàng thượng hoài nghi Nhi Tử dụng tâm. Hắn là vì đại minh, Thái Phi thở dài nói. Nghe nói, Hoàng thượng cũng tán thành chuyện hắn làm ở Bắc Cương. Tần Vương Phi nghe lời này, liếc nhìn Hoàn Nương một cái, hiện giờ cô cô của Hoàn Nương rất nổi bật vô cùng thịnh Sùng, Sùng Phi đã đem hai vị Hoàng tử quá kế trên danh nghĩa. Hoàng thượng ngầm đồng ý cho Sùng Phi làm như vậy, trên dưới chiều dã đồn đãi sôi nổi cô cô của Hoàn Nương sẽ làm Hoàng hậu. Thái Phi cũng vì thế mới để ý tới Hoàn Nương, vì trong cung có tin thức cho nên ấn tượng của Thái Phi đối với triệu đặc giật thay đổi rất nhiều. Hoàn Nương không chỉ có chỗ dựa còn rất có tâm kế Tần Vương Phi nhắc nhở. Canh giờ tới rồi, Thái Phi đỡ tay Hoàn Nương, nói. Chỉ một lần này thôi, để tôn tử của ta đi quá kế chỉ một lần này thôi, giật nhi trở về các ngươi phải chiếu cố hắn. Dạ, mẫu Phi, Tần Vương Phi thùm ống tay áo của Tần Vương, dịu ngoan nói. Giật nhi sẽ được chiếu cố thật tốt Tần vương thở dài một tiếng Đi thôi, trước thái miếu tụ tập đủ loại quan lại Hoàng thượng tổ chức nghi lễ quá kế ở đây Tất cả quan lại ở kinh thành toàn bộ đều đi tới thái miếu Cả huân quý danh môn cũng vậy Người có thể tiến vào đại điện thái miếu Trừ hoàng thân quốc thích ra, không còn người nào khác Cho dù là tôn thất đệ tử cũng không có cơ hội vào đại điện thái miếu Quan viên cùng huân quý xếp thành hai hàng đứng hai bên, hoàng thân quốc thích cũng đứng ngoài cửa chờ hoàng đế giá lâm. Tần vương đứng bên cạnh yến thân vương, thấy yến thân vương rất có tinh thần, trong lòng tần vương rất khó chịu. Đồ đoạt nhi tử của người khác, yến thân vương cũng không muốn biểu hiện quá đắc ý, chỉ là nhịn không được có thể được a trạch làm nhi tử nối dòng, là điều hắn luôn mong chờ, đối với tần vương, yến thân vương càng tỏ vẻ đắc ý. Hoàng thượng giá lâm. Ngự giá ngừng trước thái miếu, hoàng đế bước xuống cỗ kiệu, một thân phục sức tế bái tổ tông khiến hoàng đế có vẻ rất trang trọng. Triệu đạc trạch đi theo sau hoàng đế, khương lộ giao mặc y phục tố sắc đỡ tay thái hậu đứng ở phía trước. Triều thần, huân quý cùng với thị vệ quỷ sát đất tung hô vạn thuế. Tiếng tung hô như rung truyền cả thái miếu, khương lộ dao rũ mắt nhịn không được ói mửa trong lòng, này là quá kế sao. Chỉ là lễ nghi quá kế sửa đổi ra phả mà thôi cũng không cần làm trang trọng như thế. Hoàng đế cất nhắc Yến Thân Vương cùng A Trạch hay là giúp A Trạch kéo cầu hận. Mặc kệ nói như thế nào Triệu Đạc Trạch kế nhiệm làm Yến Thân Vương thế tử sẽ bị những người ở đây hâm mộ ghen tị bao gồm cả tam tử do Tần Vương phi sửa sinh. Đáng lẽ trong lòng Tần Vương vẫn còn luyến tiếc Triệu Đạc Trạch nhưng thấy trường hợp này, lại hoài nghi có phải Triệu Đạc Trạch cố ý cố ý làm như thế để khiến hắn mất mặt. Hoàng đế để hai vị hoàng tử qua kế sủng phi cũng chưa làm trang trọng đến thế này, hai vị hoàng tử kia chính là người được chọn làm thái tử. Triều thần nhìn về phía triệu đạc trạch ánh mắt suy nghĩ sâu xa, hoàng đế cho triệu đạc trạch vinh quang như vậy. Hay là hoàng đế muốn bồi dưỡng triệu đạc trạch thành phụ chính? Ai có thể nghĩ tần vương thế tử ngày xưa mang ác danh khắp kinh thành sẽ có ngày hôm nay? Không còn là tần vương thế tử. Từ hôm nay trở đi, bọn họ nên xưng hô triệu đạc trạch là yến thân vương thế tử. Sau khi chuyển hoán từ bùng nổ tuy không ai dám đối mặt chào phúng triệu đạc trạch nhưng vẫn ngầm chào phúng triệu đạc trạch là thứ tử, bị Dương Phi trêu đùa vận mệnh, cũng nhận định kiếp này triệu đạc trạch chỉ phí thời gian, nhưng triệu đạc trạch vẫn luôn biểu hiện, khiến người ta không ngừng khiếp sợ. Đầu tiên là trường quản thần cơ doanh, sau đó đi giang nam bình định, về kinh lại qua kê Yến Thân Vương, trở thành nhân vật không thể bỏ qua. Yến Thân Vương A Trạch phụ tử các ngươi đi theo ta. Tuân chỉ triệu đặc trạch đỡ yến thân vương đi theo hoàng đế vào thái miếu những người còn lại không được hoàng thượng chấp thuận không được tiến vào thái miếu khương lộ dao cùng thái hậu đứng ở bên ngoài thái miếu mới vừa rồi còn có triệu đặc trạch hấp dẫn hòa lực hiện giờ hắn vào trong khương lộ dao cảm giác áp lực rất lớn đủ loại hâm mộ ánh mắt ghen ghét như lưỡi kiếm hận không thể lột ra nàng thái hậu vỗ vỗ tay khương lộ dao không sao kệ bọn họ đi thần phụ hiểu Khương lộ giao cười thanh đạm, tuy áp lực rất lớn, nhưng ngày tháng bị vạn chúng chú mục, không phải nàng chưa từng trải qua, sao có thể rụt rè. Thái hậu nhìn Khương lộ giao cảm thán nói, Ta trạch thú ngươi, xem như thú đúng rồi, thê hiền phu quý trước khi A trạch hành sự ngang ngược cực đoan, từ khi thú ngươi ai ra nhìn hắn hành sự trầm ổn hơn rất nhiều. Nếu không phải triệu đặc trạch tranh đua cho dù hoàng đế biết hắn không phải là ngoại tôn dương soái cũng sẽ không trọng dụng càng không để hắn quá kê yến thân vương. Tần vương, người cũng tiến vào. Tuân chỉ, các hoàng thân quốc thích cũng tiến vào Thái miếu. Tuân chỉ, hoàng thượng mệnh lệnh hoàng thân quốc thích đi theo sau tần vương cùng vào đại điện. Còn lại triều thần huân quý vẫn quỳ bên ngoài, có không ít người trộm nhìn vào Thái miếu. Có thể tiến vào Thái miếu đều là nhân vật tôn quý nhất. Hoàng đế đối mặt với linh vị tổ tông hoàng thất đưa lưng về phía yến thân vương, triệu đặc trạch hoàng thượng hỏi tần vương. chậm quá kế a trạch cho yến thân vương làm như tử núi ròng, người có gì dị nghị không Thần không dám dị nghị, tần vương quỳ dài trên mặt đất, thần tử được hoàng thượng coi trọng thần cảm thấy vinh hạnh vô cùng. Yến thần vương, người thật sự tán đồng A trách quá kế. Dạ, nhi thần không hối hận, hoàng đế nói, như thế chấm sẽ sửa lại tông điệp ra phả. Tông điệp ra phả được thình xuống, mở ra đặt trên bàn dài, hoàng đế cầm bút trịnh trọng ở chi nhánh danh nghĩa nối dõi tần vương gạch bỏ chữ kế thừa Triệu Đặc Trạch bị gạch tên, ở dòng chính, hoàng đế đề bút viết tên Triệu Đặc Trạch xuống dưới chi chính yến thân vương, trừ hai nhi tử đã chết ra, lại thêm một người. Triệu Đặc Trạch, hoàng đế dừng một chút, chấm thuận tiện ban tên cho đích tử của A Trạch là Diệp Vĩ, Triệu Diệp Vĩ. Đa tạ bệ hạ, tiếp theo truyền hậu duyệt hoàng thất đều là mạng hỏa thiên sinh đều là hỏa, hoàng gia lấy danh là Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Luân hồi, khai quốc hoàng đế muốn dùng ngũ hành sinh vạn vật đại minh triều sinh sôi không ngừng. Triệu Diệp Vĩ tên này cũng dễ nghe. Khương lộ giao nghe xong cũng yên tâm một chút. Hoàng thượng ban danh là Vinh sủng nhưng nếu tên không dễ nghe cũng đủ sầu người. Hoàng đế đem Triệu Diệp Vĩ viết dưới danh Triệu Đạc Trạch ở bên cạnh Triệu Đạc Trạch viết thêm một cái tên thú thê Khương Thị. Chờ bút mực khô lại, Hoàng đế nói. Nâng ra phả lên cung phụng. Tuân chỉ, Hoàng đế xoay người, đầu tiên là nâng yến thân vương, sau đó nâng Triệu Đạc Trạch đặt tay bọn họ vào nhau, vỗ vỗ. Phụ tử các ngươi ở Trung Hòa Thuận Đừng khiến chấm thất vọng Yến thân vương cảm động nói Đa tạ phụ vương thành toàn Bệ hạ, hừ, hoàng tổ phụ Triệu đạc trạch sửa lời nói Bái tiến hoàng tổ phụ Tốt a trạch hôm nay chấm rất cao hứng Hoàng đế cười nói Từ hôm nay trở đi Người không chỉ là nhi tử của lão đại Tôn tử của chấm còn là Đại minh triều duy nhất thân vương thế tử Chấm phong ngươi làm yến thân vương thế tử Khấu tạ hoàng tổ phụ Triệu Đạc Trạch lại quỳ xuống, nâng đôi tay tiếp nhận kim ấn Yến Thân Vương Thế tử. Từ hôm nay trở đi, Tần Vương chỉ là đường thúc của hắn, bọn họ không còn ràng buộc phụ tử, Triệu Đạc Trạch yên lặng thề, hắn sẽ không cô phụ Yến Thân Vương hao tổn tâm huyết vì hắn. Tần Vương chậm rãi cúi đầu, nắm tay thật chặt, a trạch. Đây mới là điều hắn muốn, Thân Vương Thế tử so với Tần Vương Thế tử còn cao hơn nhiều, có lẽ chỉ có hắn để ý tình phụ tử Triệu Đạc Trạch hận hắn, cũng không thèm để ý đến hắn. Trường 129, Bác Cương, quá kế kết thúc các tôn thất từng người đều chào hỏi yến thân vương thế tử triệu đạc trạch. Mặc kệ trong lòng bọn họ nghĩ yến thân vương thế nào, không ai dám tỏ ra coi khinh ít nhất ở bên ngoài là như thế. Hoàng tượng cực kỳ coi trọng triệu đạc trạch đương nhiên người khác sẽ tươi cười chào đón thân vương thế tử cố gắng nỉnh bợ nịnh hót. Cũng không còn ai nghĩ triệu đạc trạch là thứ tử của tần vương có vận mệnh đáng buồn, đáng thương. Cũng không còn ai nhắc tới chuyện hắn lấy thân phận thứ tử đảm nương thân phận đích tử Lúc Tần Vương chào hỏi Yến thân Vương thế tử, ánh mắt mọi người đều tập trung tại đây So với các nhi tử còn lại của Tần Vương, hiện giờ triệu đặc trạch có công danh năng lực tốt nhất Tần Vương để nhi tử yêu tú nhất quá kế thật khiến mọi người đồng tình Nhưng gần đây Tần Vương nhất mạch 5 lần 7 lượt xảy ra chuyện Tần Vương đối với triệu đặc trạch là vi phụ không từ, Rất nhiều người biết, Hoàng thượng đem triệu đặc trạch quá kế cũng vì Tần Vương mà suy nghĩ Gặp qua tần vương vương thúc, thế thử điện hạ không cần đa lễ. Vẻ mặt tần vương mang theo hình thức giống như người đứng trước mặt chỉ là nhi thử núi dòng của đường huynh, chứ không phải là thân sinh cốt nhục của hắn. Triệu đạc chạch kho mình hành lễ sau đó tiếp tục chào hỏi cùng người khác. Hoàng đế khẽ nhíu mày, nói với yến thân vương. Ta chạch rất đáng thương, nếu chậm đem hắn quá kế cho ngươi, lão đại chậm hy vọng các ngươi có thể giống như thân sinh phụ tử. Nhi thần ghi nhớ lời phụ hoàng dạy bảo. Hiến thân vương hò khan hai tiếng, dạo bước đến bên người tần vương, lại tỏ vẻ cảm kích Quá kế xong, Khương Lộ Giao tăng cao địa vị, trước kia tuy nàng là thức phụ của đại minh đệ nhất danh môn Nhưng thức phụ quý trọng đệ nhất danh môn cũng kém hơn tôn thức của hoàng thượng Đặc biệt là nàng còn là đại minh duy nhất thân vương thế tử phi Người quay chung quanh nàng, là mệnh phụ, là thức phụ hoàng gia cùng tôn thức hoàng gia Cũng may Khương Lộ dao cũng là người có thể chấn trụ, không kiêu ngạo không siềm nịnh ứng phó mọi người. Hơn nữa có Thái hậu ở bên cạnh chỉ điểm vài câu, nàng không quen thuộc lễ nghi hoàng thất cũng không có sai sót còn được khen ngợi. Trong đó cũng có người hàm chứa ghen tuông nghị luận Khương Lộ dao vận khí cực tốt bởi vì triệu đặc trái quá kế, nàng cũng biến thành tôn thức của Hoàng thượng tương lai là yến thân vương phi. Chỉ là nghĩ đến trận cung biến, Khương Gia biểu hiện không tồi, Khương Lộ dao đã từng trợ giúp Thái giám tổng quản điều binh, người khác dù hâm mộ cũng chỉ dám nhỏ giọng nghị luận. Hoàng đế vẫn lãnh đạm với Khương Nghị Gia, Khương Nghị Gia cũng không dám lại gần Hoàng thượng An phận đứng trong đám người huân quý, vì hắn là nhạc phụ của triệu đặc trạch người khác cũng không dám bỏ đá xuống giếng coi khinh Khương Nghị Gia. Khương nhị ra bản tính là quan cũng không cần lắc lư bên người hoàng đế. Hắn trôi qua ngày tháng càng vui vẻ, cả ngày cùng bằng hữu cưỡi ngựa uống rượu, chọc nhưu gẹo cầu hoặc là chơi đùa cùng tôn tử cùng ngoại tôn. Hắn sống rất phong phú, không hề mất mát. Trước khi thánh giá rời khỏi thái miếu thái giám tổng quản thấp giọng nói bên tai hoàng đế: Tần vương nhị công tử tới rồi. Hoàng đế cao mày hỏi: Không phải chậm đã nói hắn ba ngày sau mới hồi kinh? Hắn nói muốn tự mình chào hỏi yến thân vương thế tử, rốt cuộc bọn họ cũng từng là huynh đệ. trẫm nghĩ hắn tới là vì muốn nhắc nhở trẫm, hắn mới là đích tử của thần vương. Bệ hạ người xem, tuyên, nếu hắn gấp trở về trẫm còn sợ hắn. Thái giám tổng quản bước nhanh rời đi, triệu đặc giật cũng đáng giá đồng tình, rõ ràng là đích tử lại bị thân mẫu đổi thân phận, khiến cho thân phận xấu hổ, lại vì dương ra mà bị hoàng thượng hoán hận, hắn làm cái gì hoàng thượng cũng thấy hắn sai, không phải hắn sai cũng là sai tuy hắn có nhạc phụ là Hương Vinh Hầu, muội muội của Hương Vinh Hầu cũng là người muốn cạnh tranh ngôi vị hoàng hậu, nhưng Hương Vinh Hầu không bằng Khương Nghị Gia. Hoàng thượng ngoài mặt không thích Khương Nghị Gia, trong lòng lại chưa từng phiền chán Khương Nghị Gia. Đến nỗi hiện giờ sùng quan lục cung, vị sùng phi quá kế hai vị hoàng tử. Có thể làm hoàng hậu hay không còn chưa biết đâu. Triệu đặc giật phong trần mệt mỏi đi vào thay miếu, đông đảo triều thần có thể nhìn ra vẻ mặt triệu đặc giật đầy tang thương, hốc mắt của hắn hãm sâu, thân thể gầy ốm không ít chỉ là đôi mắt đã từng rất ôn nhu lúc này lộ ra mấy phần quả quyết không thẹn. Hoàn nương thấy hắn về kinh, rơi nước mắt vui sướng, chỉ cần hắn trở về là đủ rồi, hoàn nương mặc kệ cái gì là quân đội thú biên, triệu đặc giật bình an trở về, nàng liền có người tâm phúc, càng thêm tự tin cùng tần vương phi ganh đua cao thấp. Nếu triệu đặc giật có gì tốt xấu, hoàn nương có tư cách gì mà tranh? Khương nhị ra vẻ mặt rất phức tạp, nói khẽ với Vĩnh Ninh Hầu. Phụ thân A, ta cảm kích Dương Phi Ích Kỷ. Như thế nào, nếu ta có tiểu tế không nghe lời như hắn, ta sẽ sầu chết. Khương nhị ra chẹp miệng oán giận, ánh mắt bỗng nhiên thâm thúy thâm trầm. Tuy dung mạo không giống, nhưng người không cảm thấy hắn có khí chất rất giống Dương soái sao? Ta rõ ràng đã nhắc nhở hắn, đừng khiến Hoàng thượng nhớ tới Dương soái Vĩnh Ninh Hầu thở dài một tiếng, đối với những lời Khương Nhị ra nói, hắn cũng không có lời gì để nói chính xác, rất giống Dương Soái, đặc biệt là ở Thái Miếu. Năm đó Man Di bức Hoàng đế thiếu chút nữa treo cổ tự sát ở Thái Miếu, Vĩnh Ninh Hầu nghe nói là có người khuyên ngăn Hoàng thượng, người này theo Vĩnh Ninh Hầu suy đoán có khả năng là từ nghiễm lợi. Hoàng đế nắm chặt tay thành nắm đấm dấu trong cổ tay áo, nhìn triệu đặc giật thất công tất kính hành lễ áp xuống lừa giận trong lòng, nói. Người còn biết trở về. Chấm cho ngươi ra kinh lúc nào. Hồi bầm bệ hạ, nghĩa dẫn lối, thần không dám không đi. Nghĩa, như thế nào là nghĩa? Nghĩa với quốc gia, triệu đạc giật cố chấp nói. Thần cũng biết thần có tội, nhưng vào lúc ấy thần không có sự lựa chọn nào khác. Hay cho một câu không còn sự lựa chọn nào khác. Ngươi làm tốt lắm, làm tốt lắm. Hoàng đế từng hỏi dương xoái, hắn cũng trả lời giống như triệu đạc giật. Triệu đạc trạch suy nghĩ, đi đến trước mặt hoàng đế. Hắn tính tình luôn như thế, mong hoàng tổ phụ bao dung. Hoàng đế nhìn chằm chằm Triệu Đặc Trạch thật lâu, nói: "Cũng may ngươi khác hắn, không giống hắn. Hoàng tổ phụ, thôi." Hoàng đế xua tay nói. Triệu đạc giật tự mình rời kinh tự đi thú biên Bắc Cương gia tăng phòng tuyến, chậm niệm tình ngươi có một chút công lao, sẽ không truy cứu, chỉ là ngươi tốt nhất an phận ở kinh thành cho chậm, một khi chậm biết ngươi rời khỏi kinh thành, chậm không tìm ngươi, chậm tìm phụ thân Tần Vương của ngươi." không dám lại mạo phạm thánh thượng. Triệu đạc giật dập đầu, hắn có đi Bắc Cương hay không cũng thế, Dương soái vẫn còn uy danh trong lòng binh lính Bắc Cương, nhưng hắn không cách nào dùng uy danh của Dương soái mà làm việc, hắn không thể thay thế Dương soái cho dù kế sách của hắn là đúng, cũng không có ai chịu nghe. Vì trong lòng Triệu đạc giật có vài phần hy vọng xa vời cho nên hắn mới trở nên nặng nề. Hắn có đi Bắc Khương hay không đối với cục diện chiến đấu cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, trừ phi hắn có thể cầm binh, nhưng sao Hoàng thượng có thể cho hắn chạm vào binh quyền. Ở thời điểm ngấu chốt hắn sẽ lựa chọn giống như Dương soái Khương Nhị Gia từng nói hắn, từng mắng hắn, triệu đặc giật biết Khương Nhị Gia muốn tốt cho hắn, nhưng hắn không thể đưa ra chọn lựa giống như Khương Nhị Gia, dù hắn biết sự lựa chọn của hắn sẽ phật lòng Hoàng thượng. Hoàng đế nói, khởi giá hồi cung, tuân chỉ. Triệu đạc giật rời thân thể qua bên cạnh, hoàng đế cùng triều thần, huân quý rời khỏi Thái miếu, vì chuyện quá kế, hoàng đế mở yến tiệc trong cung, cũng ăn mừng yến thân vương thế tử có thêm đích trường tử. Chúc mừng đại huynh, người đã thấy rõ chưa? Triệu đạc trạch không biết nên nói gì với triệu đạc giật, hiện giờ địa vị cùng quyền lợi đều tranh lịch triệu đạc trạch nhìn triệu đạc giật sự hâm mộ, bất bình ghen ghét đã không còn tồn tại. Triệu đạc giật cười nói, xem rõ thì có thể thế nào? Ta nên làm, đều đã làm, về sau phải xem đại huynh yến thân vương thế tử. Đại huynh có thể làm được rất nhiều chuyện. Hy vọng như thế, triệu đặc trạch từ biệt hắn, đi vào hoàng cung, triệu đặc giật đứng ở thái miếu một lúc lâu, đến lúc cánh tay bị hoàn nương nắm lấy. Phu nhân, chúng ta hồi vương phủ đi, ta sẽ không rời khỏi nàng, sẽ không khiến nàng lo lắng hãi hùng. Phu quân có muốn tước vị thế tử không? Không muốn, triệu đặc giật lắc đầu. Thật sự không muốn tước vị thế tử. Hoàn Nương do dự một lúc rồi nói: "Nếu ta nói ta muốn làm thế tử phi?" Kia, Triệu Đạc giật chậm rãi nhắm mắt, Vị trí tần vương thế tử chỉ ở trong tay đại huynh mới có thể sáng giỏi ta cùng bọn đệ đệ đều không được ta bị nguy vì thân phận. Mà bọn đệ đệ lại bị phụ vương dưỡng thành văn võ kiêm tu. Mà theo văn võ kiêm tu chứng tỏ văn võ cũng không xuất sắc tần vương uy danh ở trên chiến trường. Dùng huyết cùng giết chóc đốc kết lên nền tảng. Hiện giờ tần vương phủ không bằng trước kia cũng không phải bị hoàng thượng chèn ép mà là phụ vương vứt bỏ khăn cơ. Dù sao thức vị tần vương cũng là vương tước Hoàn Nương nói. Sẽ không bị người khi dễ, phu quân trước kia không tranh ta hiểu, hiện giờ không tranh chẳng phải sẽ tiện nghi người khác. Nàng nói người khác là ai? Bọn họ cũng là đệ đệ của ta. Tần Vương Phi cũng không xem ngươi như thân sinh như từ mà đối đãi phu quân cũng nhận ra. Ừ. Nếu phu quân vẫn còn lý tưởng lãnh binh xuất chinh, trấn hương vương phủ, người không thể lùi bước, hiện giờ hắn quá kế làm yến thân vương thế tử, người phu quân thấy có lỗi nhất đã có tiền đồ gấm vóc, trừ yến thân vương thế tử ra, phu quân không làm ai thất vọng. Phu quân mới vừa rồi cũng nói bọn đệ đệ cũng không được, chẳng lẽ phu quân chơ mắt nhìn tổ phụ đánh hạ một phần cơ nghiệp lại chậm rãi bị tiêu vong. Hoàn nương chỉ vào thay miếu, "Phu quân, người có thể khiến anh linh tổ phụ bất an." Một khi tần vương phủ mất đi địa vị, người có thù với tổ phụ sẽ trả thù vương phủ Chẳng phải ngươi sẽ trở thành tội nhân của tần vương nhất mạch Ngươi vì nước tận trung rời khỏi kinh thành, ta không ngăn cản ngươi Hiện giờ trung thành đã hết, có phải nên vì tần vương nhất mạch mà suy xét Triệu đạc giật không thể nói lời phản bác tranh cùng mẫu phi, phu quân làm thế tử vẫn có thể hiếu thuận mẫu phi Ai cản trở ngươi hiếu thuận Hay là phu quân cho rằng chỉ có đem thước vị nhường cho bọn đệ đệ mới là hiếu thuận Ngươi luôn nói mẫu phi không cầu thức vị, ngươi còn chẳng phải sẽ khiến mẫu phi khó xử. Người khác đã nghị luận mẫu phi không hiền, bức thứ tử rời đi, nếu thức vị thế tử không phải là ngươi, không biết người khác sẽ nói mẫu phi âm ngoan giấu diếm tâm cơ đến thế nào đâu. Trở về rồi nói, thấy triệu đặc giật không phản đối, hoàn nương tìm đúng hướng khuyên phục hắn, không chừng có thể xoay truyền tâm tư của triệu đặc giật nàng sẽ từ từ khuyên giải. Sau cùng yến, phu thế yến thân vương thế tử mang theo tiểu hổ mới vừa trăng tròn dọn vào yến thân vương phủ. Luận về xa hoa yến thân vương phủ kém hơn tần vương phủ chỉ là lúc khương lộ giao vào cửa ngày đầu tiên, yến thân vương vượt mặt vương phi cùng chắc phi, đem ra vụ trong phủ giao cho phu thế thế tử, khương lộ giao nắm được quyền khống chế tuyệt đối. Ta tích lũy vàng bạc không nhiều lắm, cũng không có sinh ý để lại cho các ngươi, đem hậu viện giao cho nhi thức, ta cũng bớt lo, đỡ phải nhìn một đám người từ trên xuống dưới tìm ta muốn ăn muốn uống, nếu đã làm thế tử, về sau người trong phủ ăn uống thế nào đều để các ngươi quản. Hiến thân vương cười, mới vừa rồi ta đã hạ mệnh lệnh thu chi hàng tháng, tháng sau vương phủ chi ra sẽ nhiều hay ít nhi thức, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi. Phụ vương, khương lộ giao cười nói. Nhị thức chắc chắn tận lực sẽ không khiến người cùng mẫu phi thất vọng Yến thân vương phi cười nói Sớm biết ngươi lợi hại như vậy Ta đã có thể phủi tay không cần làm trường quầy Phu thế Yến thân vương duy trì phu thế thế tử Không so đo phu thế thế tử vừa vào cửa đã nắm lấy quyền lợi đám chắc phi cũng không dám nhiều lời Tới đây đưa tiểu hồ cho ta ôm một cái Ai cũng nói đứa nhỏ này giống thân gia Ta nhìn tiểu hồ rất giống A trạch A A A Tiểu hổ ở trong lòng yến thân vương ẻo tới ẻo lui, một hồi vạn vẹo thân thể, một hồi đá chân lung tung, hoặc bắt lấy tròm dâu của yến thân vương. Yến thân vương cười rất thoải mái, từ sau khi Nhi từ qua đời, hắn chưa từng cười vui vẻ như thế. Yến thân vương phi cũng rất chú ý tới tiểu hổ, rốt cuộc dựa theo tục lễ mà nói tiểu hổ được nuôi lớn chính là thân tôn từ của nàng. Triệu đặc trải cùng khương lộ giao nhìn nhau cười, để tiểu hổ lại cho phu thế yến thân vương, bọn họ nắm tay rời đi. Yến thân vương ý cười càng ngày càng đậm, hành sự khí khái, rất xứng đôi với A trạch người bình thường không thể không bận tâm mà đem như từ duy nhất lưu lại bên người phu thế Yến thân vương, Yến thân vương phi nói. Tiếp nghe theo vương ra, hết thảy đều nghe theo người, chỉ cầu vương ra có thể. Có thể, tận lực ta cũng muốn hưởng thụ mấy ngày thiên luân chi nhạc ta cảm thấy tiểu hổ giống A trạch cũng giống như từ của chúng ta. Đúng vậy, rất giống. Dù không giống, bọn họ vẫn nhìn thấy giống. Phu thê bọn họ cần một ký thác. Về sau, nơi này chính là nhà của chúng ta. Triệu đạc chạy ôm Khương Lộ Giao từ phía sau. Giao Giao thích sao. Rất đẹp nhìn bố trí liền biết mẫu phi hao tốn nhiều tâm tư. Khương Lộ Giao rất vừa lòng, bọn hạ nhân cũng rất không kính. Trước khi bọn họ vào phủ nhất định Yến thân vương phi đã quản giáo mấy người này. Khương Lộ Giao nhìn cảnh sát ngoài cửa sổ, nhỏ giọng nói. Yến Thân Vương thật sự là người cực kỳ thông minh, hắn biết phải trả giá mới có thể có được hồi báo Đó là đối với nàng cùng ta, hắn có tâm địa từ phụ nhưng đối với người khác Hắn chính là người điên, sắc mặt triệu đặc trạch hàm chứa một chút nhu tình Tuy hắn gọi Yến Thân Vương là người điên, nhưng hắn cũng xem Yến Thân Vương như phụ thân mà đối đãi. Nhạc phụ đứng đầu đám ăn chơi chác táng, phụ thân là kẻ điên cuồng, nhi nữ vì bọn họ mà vất vả Ha ha, ha ha Giao giao cười gì vậy? Người không biết vì sao ta cười. Khương lộ giao quay đầu lại. Đương nhiên là cười đắc ý trên đời này ai có phúc khi bằng chúng ta. Mặc kệ bọn họ đối với người khác như thế nào, chỉ cần có tâm địa từ phụ là đủ. Phụ thân, thật xa lạ, triệu đặc trạch từ lúc thất vọng về tần vương, vẫn luôn xem Khương nhị như phụ thân mà đối đái. Nhưng Khương nghĩ ra có đối xử tốt với hắn thế nào cũng chỉ là nhạc phụ. Hắn vĩnh viễn không có vị trí bằng giao giao cho nên hắn hy vọng có thể có một vị phụ thân đặt hắn ở vị trí đầu tiên. Yến thân vương lấy chân thành cùng điên cuồng xuất hiện trước mặt triệu đặc trạch. Hắn trả thù điên cuồng đến mức tận cùng nhưng cũng khiến triệu đặc trạch cảm động. Bị vị phụ thân điên cuồng yêu thương cũng là hạnh phúc. Từ từ ngươi sẽ không còn cảm thấy xa lạ. Khương lộ giao cười khẽ. Vị phụ thân kia của chúng ta cũng không cho phép ngươi xa lạ với hắn, hắn còn chờ hưởng phúc. Yến thân vương không còn bao nhiêu ngày nữa, khương lộ giao cùng triệu đặc trạch đều hy vọng mấy ngày cuối cùng này hắn có thể trôi qua vui vẻ. Phụ thân rất thích tiểu hổ, chưa thấy phụ thân nào còn ăn dấm với nhi từ, sao ngươi không nói tiểu hổ rất đáng yêu. Khỏe mạnh hoạt bát, hắn có chỗ nào không tốt, đều tốt chỗ nào cũng tốt, triệu đặc trạch vội nói, nàng chuẩn bị tháng sau sẽ phát bạc như thế nào không phải có ngươi sao? ta khương lộ giao túm chặt ống tay áo của triệu đặc trạch lười biếng nói người đừng nói với ta, người ở giang nam ngoài lập chiến công cùng dân tâm ra cái gì cũng chưa vớt được cái này chút bạc kia ta còn có phụ thân của ta không nhắc nhở ngươi sao nam nhân muốn dưỡng gia không thể lưu đồ riêng vàng bạc riêng thấy khương lộ giao sắp hóa thân thành cọp cái triệu đặc trạch vội nhấc tay đầu hàng Đã dạy, đã dạy, thừa dịch tiêu ruệ hoa còn ở Giang Nam ta đem thương đạo giao cho nàng, còn bạc. Ta đều dùng hết thật sự không còn. Khương lộ giao vỗ vỗ khuôn mặt của triệu đạc trạch. Ngoan thế tử ra thật ngoan, có thương đạo vậy là đủ rồi. Triệu đạc trạch hung hăng hôn môi nàng, thân thể nóng lên. Giao giao ta muốn nàng, gắng nhịn một chút đi ta còn chưa dưỡng xong đâu. Ta biết, triệu đạc trạch cưỡng chế ép xuống, gắt gao ôm khương lộ giao. Ta chờ nàng. Từ sau khi Khương Lộ Giao mang thai, Triệu Đạc Trạch biểu hiện rất đáng thưởng thức Khương Lộ Giao rất coi trọng nam nhân trung tình, phần trung thành này không chỉ là cảm tình chuyên nhất, thân thể cũng phải trung thành, nếu ngay cả ham muốn bản thân cũng không quản được tình cảm chuyên nhất gì đó chỉ đáng chê cười. Nàng rất hận nam nhân một bên nói tình cảm, một bên sùng hạnh thiếp thị Từ sau khi quá kế triệu đạc trạch dần rời xa chuyện triều chính, mọi người cứ nghĩ là nương theo chiến công ở Giang Nam, triệu đạc trạch sẽ chiếm cứ một vị trí nhỏ trong triều đình, ai ngờ hắn trừ chuyện thao luyện thần cơ doanh ra thì cả ngày ở vương phủ bầu bản với thê nhi hoặc là ở bên người yến thân vương tẫn hiếu. Triệu đạc trạch có phải thật sự hiếu thuận hay không, người khác không thể biết chỉ là có rất nhiều người thường xuyên nhìn thấy triệu đạc trạch dẫn yến thân vương ra cửa thưởng thức cảnh đẹp trong kinh thành con đường uốn lượn trên núi cũng có thể nhìn thấy triệu đặc trạch cõng Yến Thân Vương chậm rãi đi trước. Thế nhân đồn đãi nói triệu đặc trạch hiếu thuận Yến Thân Vương là diễn trò, những lời này đối với phụ tử bọn họ mà nói cũng không có gì quan trọng. Yến Thân Vương tươi cười rất nhiều, nhưng bệnh tình lại không chuyển biến tốt đẹp. Chỉ là Yến Thân Vương sớm nhìn thấy sinh tử có thể đem tất cả kẻ thù giết chết còn quá kế một nhi tử xuất sắc, hắn so với các vị hoàng tử khác còn hạnh phúc hơn nhiều. Vì hắn chuẩn bị tài liệu đầy đủ, hoàng đế trong cơn thức giận đem các vị hoàng tử bị lận thái tử giết chết khai trừ ra khỏi tông điệp gia phả. Hắn làm như vậy cũng vì lót đường cho tiểu nhi tử tiểu hoàng tử nhỏ tuổi hơn các vị hoàng tử đã chết các hoàng tôn của hoàng đế đa phần đều lớn tuổi hơn tiểu hoàng tử. Đem các vị hoàng tử đã chết khai trừ khỏi tông điệp gia phả, nhi tử còn lại của bọn họ cũng không còn là hoàng tôn. Chờ sau này tiểu hoàng tử đăng cơ sẽ không bị hoàng tôn lớn tuổi quản thúc. Hoàng đế lập thập ngũ hoàng tử mới vừa 11 tuổi làm thái tử truy phong mẫu phi của thái tử làm hoàng quý phi, hoàng đế nói rõ, hắn không muốn lập hậu sau khi chết sẽ hợp tán cùng thân mẫu của yến thân vương. Vì lận thái tử mưu phản, hoàng hậu bị lột danh hiệu hoàng hậu thậm chí không được chôn cất trong hoàng lăng. Sùng phi suy tính nương chuyện thu dưỡng thái tử mà tấn phong hoàng hậu Sùng phi hoàn toàn thất vọng, nàng từng nháo loạn với hoàng đế từng tranh đấu, hoàng đế chỉ nói một câu. Nếu nháo loạn lần nữa, chấm sẽ thức quyền quá kê thái tử của ngươi, trong hậu cung người muốn làm mẫu phi của thái tử không phải chỉ có một mình ngươi. Tuy hoàng đế thích sùng phi trẻ tuổi mạo mỹ, nhưng ở thời điểm mấu chốt hắn tuyệt đối sẽ không vì yêu thương sùng phi mà rối loạn chiều cương. Đặc biệt là sau khi lận thái tử cung biến thất bại, hắn cần ổn định chiều cục tận lực bồi dưỡng thái tử. Thời gian trôi như nước ngày tháng thoi đưa, nhoáng cay đã qua nửa năm tuy triệu đạc trạch tận tâm chiếu cô Yến Thân Vương, nhưng Yến Thân Vương vẫn đi tới nhân sinh cuối cùng. Từ nửa tháng trước hắn liên tục ốm đau không thể rời giường, mà kệ tiểu hồ chơi đùa cùng hắn như thế nào Yến Thân Vương cũng không có tinh lực, luôn hôn mê, rất ít thanh tỉnh. Thái Y đã sớm nói qua, nhắc triệu đạc trạch an bài hậu sự triệu đặc trạch ngay cả thần cơ doanh cũng không đi vẫn luôn ở bên giường phụng dưỡng yến thân vương người bên ngoài xưng tán yến thân vương quá kế được hiếu tử nghe thấy lời này tần vương rất chua xót a chạy quản nhiên vô tâm với hắn chỉ đối xử tốt với người khác xem người khác như thân phụ một khi yến thân vương qua đời thế lực của yến thân vương phủ nhất định không bằng nay tần vương thấy có hy vọng giữ được danh hiệu đệ nhất sanh môn càng đốc xúc mấy vị nhi tử tiến tới vãn hồi tần vương nhất mạch càng ngày càng suy tàn Ngày này Yến Thân Vương rất có tinh thần, bồi tiểu hồ chơi nửa canh giờ, rồi gọi phu thê Triệu Đạc Trạch tới đây, thấy sắc mặt Yến Thân Vương hồng hào, Khương Lộ Giao biết đây là hồi quang phản chiếu Triệu Đạc Trạch khàn khàn nói. Phụ thân, ta trạch đồ vật mà ta có thể để lại cho người cũng không nhiều lắm, thật ra trước kia ta có rất nhiều cuộc cải, chỉ là cuối cùng lại liều mạng cá chết lưới rách, các ngươi rất thông minh, hiểu ta đang nói cái gì, người có thể sử dụng cùng thế lực ta đều dùng. Người cho ta chính là thứ mà ta khuyết thiếu nhất. Yến thân vương cầm tay triệu đạc trạch cười nói. Nửa cuộc đời ta bị người chơi đùa, lúc cuối đời ta lại có thể chơi đùa người trong thiên hạ. Tuy trải qua nổi đau tang tử, nhưng ta còn có người A trạch ta thấy đủ. Mấy ngày trước ta nói với người về danh của những người kia, người phải nhớ kỹ ta đã nói cho người biết quan viên yêu thích cái gì, người cũng phải nhớ kỹ có lẽ tương lai có thể sử dụng. Trong hộp này có một phong thư hiu thê. Yến thân vương trịnh trọng giao cho Khương lộ giao. Nếu mẫu phi của ngươi không cam lòng, ngươi hãy đem phong thư này công bố ra ngoài. Không đến mức như thế, ta cũng chỉ phòng hoạn chưa xảy ra, rốt cuộc A Trạch là người phải làm đại sự. Cầm đi, Khương lộ giao nhận lấy thư hưu thê. Còn nữa, hôm qua ta đã dâng sổ con cho Hoàng thượng về vụ khất hài cốt chờ sau khi ta đi rồi, người cùng nhi thức đến đất phong ở Bắc cương đi, không cần lưu lại kinh thành. Phụ thân, A Trạch đây cũng là chuyện duy nhất mà ta có thể làm giúp ngươi. Thần xác yến thân vương dần dần tiêu tán. Lúc ta phong vương, phụ vương nói chiến trường chinh chiến không dễ dàng, hắn đem bác cương phong cho ta chính là muốn cho ta biết ta làm không được A Chạch. Phải khiến phụ vương của ta biết, không phải ta làm không được mà là hắn chưa từng cho ta cơ hội. Bác cương, đại minh đế quốc A Chạch, đi tranh đi, chương 130 thiên hạ, hiến thân vương vì báo thù dùng hết quân bài, hắn tiếc núi không có cách nào trợ giúp triệu đạc chạch thật nhiều. Nhưng hắn cũng sẽ không kéo chân Triệu Đạc Trạch lao lực tâm tư an bài cho hắn, giải trừ tai họa ngầm giúp Triệu Đạc Trạch Hắn cũng muốn Hoàng đế biết nhi tử của hắn có năng lực chấn thủ bác cương Phụ vương, Triệu Đạc Trạch chậm rãi quỳ xuống, đặt khuôn mặt vào lòng bàn tay của Yến Thân Vương, nước mắt rơi như mưa Yến Thân Vương cho hắn những thứ mà hắn khát cầu cả đời tuy chỉ có nửa năm, nhưng nửa năm này Triệu Đạc Trạch rất vui sướng Tuy Khương Nghị Gia rất đau hắn, đối xử với hắn rất tốt nhưng Khương Nghị Gia ở chính trị mưu lược lại không bằng Yến Thân Vương. Người âm ngoan đoạt vị, không ai có thể từ thung lũng bỏ lên như Yến Thân Vương, không ai có thể so sánh. Yến Thân Vương đúc kết kinh nghiệm từ thất bại cùng thành công, để lại cho Triệu Đạc Trạch kinh nghiệm tài phú quý giá. Hắn dạy dỗ Triệu Đạc Trạch nên bố cục như thế nào, dạy hắn nên làm như thế nào, thậm chí giảng giải biện pháp giúp hắn xuyên qua cục diện quỷ dị ở trong loạn thủ thắng Người khác chỉ thấy triệu đạc trạch hiếu thuận yến thân vương, cho rằng triệu đạc trạch trả giá nhiều hơn yến thân vương, chỉ có triệu đạc trạch biết yến thân vương cho hắn những gì. Hải tử ngoan, ta trạch ngươi là hải tử tốt. Thanh âm của yến thân vương càng ngày càng trầm thấp, khóe môi khẽ cười thỏa mãn. Mỉm cười mà chết, tuy tới cuối cùng hắn chỉ có thể quá kế nhi tử nối dòng, nhưng lại quá kế một nhi tử xuất sắc hiếu thuận. Tuy hắn có rất nhiều địch nhân, rất cường đại, nhưng hắn trả thù thành công, không thẹn với mấy nhi tử mất sớm, lận thái tử đã giết chết bọn đệ đệ vô năng. Đời sau sách sử chỉ viết vài câu về Yến Thân Vương, nhưng hắn là người thay đổi hướng gió trong đại minh triều Hậu nhân hâm mộ Yến Thân Vương có vận khí tốt, bọn họ không thể biết gì từ trong sách sử Yến Thân Vương đã trả giá đại giới. Lúc Yến Thân Vương Phi tới Yến Thân Vương đã đi rồi Yến Thân Vương Phi khóc đến ngất đi, Khương Lộ Giao sai người đỡ Vương Phi về hậu trạch điều dưỡng. Nhìn dáng vẻ của Yến Thân Vương Phi khó có thể bình ổn tâm tình chuyện tang ma chỉ có thể dựa vào nàng. Triệu Đạc Trạch không chịu để hạ nhân mặc áo liệm cho Yến Thân Vương, hắn vẫn luôn quỳ. Khương Lộ Giao nhìn rất đau lòng, nàng đi đến bên người Triệu Đạc Trạch. A Trạch đừng để phụ Vương đi mà không yên lòng. Giao Giao, vì sao hắn phải chết? Vì sao hắn không sớm quá kế ta? A trạch, ta còn chưa làm đủ nghĩa phụ nhi tử, sao hắn có thể đi? Vì ngươi đã trưởng thành, hắn yên tâm đem hết thảy giao cho ngươi. Khương lộ giao chậm rãi ngồi xuống nhẹ giọng nói. Hắn yên tâm đem nguyện vọng lớn nhất của hắn giao cho ngươi. A trạch không thể khiến phụ vương thất vọng. Triệu đặc trạch nhắm hai mắt lại, nước mắt vẫn không ngăn được. Giao giao, khương lộ giao ôm triệu đặc trạch. Cứ khóc đi, khóc không phải là tội ta biết đây là lần cuối cùng A trạch rơi lệ. Hắn vẫn luôn thực khát vọng có trưởng bối thiệt tình đối đãi, chợt mất đi Yến Thân Vương, nhất thời không chịu nổi đà kích khóc giống thất thanh cũng rất bình thường, Khương Lộ Giao sẽ không vì điều này mà xem thường hắn. Yến Thân Vương là một người rất kiên nhẫn, cũng rất hàm dưỡng, lúc hắn không điên, hắn là một vị tử phụ, hắn cũng không khác gì Khương Nghị ra. Bọn họ đều đáng giá để nhi nữ hiếu thuận cùng tôn kính. Khương Lộ Giao cũng học được nhiều điều từ Yến Thân Vương, nàng cùng Triệu Đạc Trạch vì Yến Thân Vương mặc vào áo liệm Triệu Đạc Trạch nói. Ta muốn lưu lại bồi phụ vương, ta đi ăn bài lo chuyện tang ma A Trạch cẩn thận thân thể. Ta biết, Khương Lộ Giao thấy Triệu Đạc Trạch không còn yếu ớt bi thống, nàng xoay người rời đi, sai người vào cung báo tang, rồi an bài người bố trí linh đường. Ở Đại Minh Triều, rất chú trọng tang Lễ, trước kia Khương Lộ Giao cảm thấy người chết đều đã chết tang Lễ có chua toàn, xa hoa cũng không vãn hồi được sinh mệnh. Lúc này nàng thay đổi quan điểm Yến Thân Vương đáng giá được thứ tốt nhất tang Lễ long trọng nhất. Nàng muốn cho mọi người biết Yến Thân Vương là Đại Minh Triều đệ nhất Thân Vương, dù hắn đi, địa vị vẫn cao hơn các vị hoàng tử còn lại, bao gồm lận thái tử. Nửa năm tích lũy bạc cũng đủ đưa Yến Thân Vương tới cuối đoạn đường. Nàng tìm 500 đạo sĩ, hòa thượng, đến Yến Thân Vương phủ niệm tụng kinh văn, Khương Lộ Giao cũng tình người có kinh nghiệm chỉ điểm chính mình, ở trong lễ mai táng, Khương Lộ Giao tuyệt đối không cho phép bản thân phạm sai lầm. Nghe tin Yến Thân Vương mất Hoàng đế lão lệ tung hoành. Lão đại, không ngừng gọi tên Yến Thân Vương, Hoàng đế đã sớm biết trường tử sẽ có ngày này, sẽ đi sớm hơn hắn, ngày này đã đến, Hoàng đế trừ bi thương, hắn càng thêm áy náy với Yến Thân Vương. Hoàng đế muốn xin lỗi trường tử. Cả đời này chẫm sai lầm lớn nhất, chính là năm đó không sắc phong hắn làm thái tử. Nếu không phải hoàng đế lúc tuổi già tử tráng phụ nhược yến thân vương mới là người tốt nhất được chọn vào vị trí thái tử. Hoàng đế rất hối hận lúc yến thân vương tang tử, hắn lại không quan tâm tới yến thân vương, nếu lúc ấy hắn quan tâm một câu, hoặc là vì yến thân vương điều tra rõ chuyện trường phú huyết án, có lẽ trường tử sẽ không chết sớm như vậy. Bệ hạ nén bi thương, chậm muốn đích thân đi tự mình đi đưa lão đại tới cuối đoạn đường. Hoàng đế run rẩy cánh tay, giống như cầm sổ con cũng không xong. Đây là sổ con mà lão đại muốn khất hài cốt là sổ con cuối cùng lão đại viết cho chấm. Bệ hạ, lão đại là một nhân tài, là chấm không thấy tài hoa của lão đại, đại minh chiều mất một vị minh chủ. Hoàng đế đánh giá yến thân vương, nếu là lúc khác sẽ khiến trên dưới chiều giã phân tranh, lúc này ở trước mặt hoàng đế không chỉ có thái giám tổng quản còn có đại quan nội các đại thần lục bộ cùng tiêu ruệ hoa với trở về từ Giang Nam. Tất cả mọi người đem những lời này ghi tạc trong lòng. Tiêu duệ hoa rũ mắt một khi cục diện trong đại minh có biến, triệu đặc trạch hoàn toàn có thể chiếm cư đế vị. Các vị hoàng tử đã từng cuốn vào vòng đoạt đích đều đã chết, mà như thử của bọn họ đã không còn thân phận hoàng tôn, ai có thể tranh vị với yến thân vương nhất mạch. Tân thái tử tuổi còn nhỏ, bản thân rất nhút nhát, còn chưa có phong độ chữ quân, thấy hoàng đế khổ sở, hắn chỉ có thể nơm nớp lo sợ đứng yên tại chỗ, không hề có phong phạm chủ trì đại cục các vị đại thần đối với tân thái tử cũng không thấy vừa lòng. Chỉ là thánh mệnh khó cãi, bọn họ cũng không dám vi phạm ý chỉ của hoàng đế. Yến thân vương viết cho trẫm di chiết khẩn cầu cho nhi tử trở về đất phong. Hoàng đế bi thương nhìn sổ con của Yến thân vương. Các người nghĩ như thế nào? Đề hoàng tử về đất phong chính là thượng sách. Hoàng tử trở về đất phong dựa theo miêu tả của yến thân vương viết trong sổ con, chỉ là thống trị đất phong trên danh nghĩa quan viên nhận quyền, quân quyền, quyền sở hữu tài sản, phiên vương đều không có, có thể nói phiên vương sẽ trở thành heo dưỡng, ăn được, uống tốt, bị các quan viên địa phương giám sát. Lận thái tử phát động cung biến đã khiến hoàng đế suy nghĩ lại, nếu không phải hắn lưu các vị hoàng tử bên người, sớm phong vương cho bọn họ để bọn họ trở về đất phong cũng không đến mức bức điên lận thái tử. Tiêu Duệ Hoa nói, thần cho rằng chuyện này là thượng sách, nhưng nếu phiên vương có tâm mưu nghịch, lão quan hỏi ngược lại. Chưa bao giờ nghe nói, có vị phiên vương nào dám uy hiếp kinh thành, huống chi mỗi năm đều báo cáo công tác, hoàng thượng tuyệt đối có lực khống chế phiên vương, phiên vương chỉ có vương phủ, ngoài ra cái gì cũng không có, sao bọn họ có thể mưu phản. Bệ hạ phú khả thiên hạ trong tay nắm trăm vạn binh sĩ, ngàn vạn lê dân, sao lại sợ hãi phiên vương. Tiêu Duệ Hoa phân tích đạo lý rõ ràng. Hiến thân vương thế tử thiện chiến, nhưng tướng quân chỉ huy binh sĩ Bắc Cương là người được bệ hạ ủy nhiệm sao bọn họ có thể nghe một phiên vương điều phái. Trở về đất phong, hoàng đế nói, chẳng muốn suy nghĩ thêm chút nữa. Nếu lưu thế tử ở lại kinh thành hưởng phúc, vậy đem các phiên vương lưu lại kinh thành có gì khác nhau? Tiêu ruệ hoa nhớ lại phong thư mà Khương Lộ Giao đã gửi cho hắn. Bắt thế tử ở lại, sẽ rét lạnh nhân tâm phiên vương, hơn nữa nếu là phiên vương có tâm mưu nghịch, sẽ để ý nhi tử sinh tử sao. Có vị phiên vương nào mà không có nhi nữ thành đàn. Lưu lại thế tử chỉ khiến phiên vương hận ý, ngược lại sẽ gặp rất nhiều phiền toái, chẳng phải thế nhân sẽ nghị luận trí tuệ tài năng của Hoàng thượng. Huyết mạch đồng tông cùng tộc sao đến nỗi cốt nhục tương tàn. Sau khi tiêu ruệ hoa hồi kinh, Khương Lộ Giao đã từng phó thác tẩu tử đưa cho hắn một phong thư, nói rõ nếu hoàng thượng muốn phiên vương trở về đất phong, thỉnh hắn tránh để thế tử lưu tại kinh thành sống vận mệnh làm con tin. Tiêu ruệ hoa biết triệu đặc trạch có tâm tư đi Bắc Cương, không ngờ Yến thân vương sẽ viết gì chiết khất hài cốt thỉnh trở về đất phong. Hoàng thượng luôn ái náy với Yến thân vương, rất có khả năng sẽ mệnh cho triệu đặc trạch đến đất phong. Thuận tiện Hoàng thượng cũng có thể lợi dụng triệu đạc trạch giỏi về chiến sự giải quyết vấn đề phòng tuyến ở Bắc Cương. Chỉ cần nắm chặt đồng quan, đại đồng cho dù triệu đạc trạch có tâm đối kháng triều đình, cũng sẽ bị ngăn ở bên ngoài. Này có thể so với chuyện lưu lại con tin còn mạnh hơn nhiều. Tuy Hoàng thượng không tỏ thái độ, nhưng tiêu duệ hoa kiến nghị lại nghe lọt tai. Chờ lo chuyện tang ma xong, chấm sẽ ra quyết định. Tuân chỉ, hiện giờ chấm chỉ muốn an tĩnh đưa Hoàng trường tử của chấm về cuối đoạn đường thái tử. Có Nhi Thần, chấm thân thể không tốt tang lễ của Hoàng huynh ngươi, ngươi tốn nhiều tâm tư một chút. Nhi Thần lĩnh mệnh, Thái tử tất công tất kính, Hoàng đế xua tay để triều thần lui ra chỉ để lại một mình tiêu ruệ hoa. Hoàng đế cùng tiêu ruệ hoa nói gì đó, người khác không biết được chỉ là từ đây sau tiêu ruệ hoa trở thành sư phó của Thái tử thường bầu bạn bên người Thái tử. tần vương nghe nói Yến thân vương tân tang, dẫn toàn ra tới Yến thân vương phủ tế bái. Tàng lễ long trọng tiêu phí không ít tần vương đau lòng thay triệu đạc trạch vì một người ngoài, đáng giá sao. Tuy tần vương đã qua kế triệu đạc trạch cho yến thân vương, nhưng vẫn tự xem chính mình là phụ thân của triệu đạc trạch. Tần vương vương thúc, khương lộ giao hành lễ với tần vương, sai người dẫn tần vương phi cùng hoàn nương tới chỗ các vị mệnh phụ. Khương lộ giao toàn thân xuyên đồ tang thanh lệ vô cùng, đôi mắt phiến hồng khiến nàng thêm vài phần nhu nhược thương tiếc. A trạch như thế nào? Thế tử ra vẫn luôn quỳ gối trước linh cữu của phụ vương Không chịu đứng dậy Khương lộ giao nhàn nhạt nói Thái tử Điện Hà cũng đã khuyên nhủ thế tử ra Thế tử ra cùng phụ vương cảm tình rất sâu đậm Ai khuyên cũng không được Có lẽ chỉ có hoàng thượng mới có thể làm thế tử ra đứng dậy Tần vương ẩn hiện bất mãn Nàng đang nhắc nhở hắn đã qua kế triệu đạc trạch Còn nói triệu đạc trạch đã hoàn toàn quên đi thân phụ Khương lộ giao là cái đinh không mềm không cứng Tần vương truyền mục tiêu lên người triệu đạc trạch Nếu có thể khiến triệu đạc trạch có vài phần lưu luyến, tần vương có thể thao túng yến thân vương phủ. Trước kia vì bận tâm yến thân vương, có một số chuyện không thể làm hiện giờ yến thân vương đã chết giúp hắn có điều kiện quan tâm triệu đạc trạch. Khương lộ giao nhìn tần vương tiếp cận triệu đạc trạch trong lòng nhịn không được mà cười thầm, tần vương còn muốn so sánh với yến thân vương. Không biết tự lượng sức. Nàng cũng không lo lắng triệu đạc trạch bị tần vương dỗ ngọt huống chi tần vương còn không giải quyết được chuyện trong phủ còn muốn nhúng tay vào yến thân vương phủ. Tần vương nên làm rõ ai sẽ được lập làm thế thử mới quan trọng. Hiện giờ hoàn nương cùng tần vương phi tranh đấu gay gắt chính là tin tức bát quát nhất kinh thành. Chỉ là vẻ bề ngoài nhìn không ra các nàng đang tranh đấu, nhìn các nàng sống chung rất hòa hợp. Khương lộ giao bội phục hoàn nương, không chỉ chống lại tần vương phi còn có biện pháp khiến triệu đạc giật xa cách tần vương phi. Hoàn Nương thật sự rất lợi hại, nếu đổi lại là Khương Lộ Giao chưa chắc nàng có thể làm được. Quả nhiên Tần Vương ở trước mặt Triệu Đạc Trạch vấp phải chắc chờ cũng không biết Triệu Đạc Trạch nói gì đó. Tần Vương lại mất khống chế đánh Triệu Đạc Trạch một cái tát. Nghịch tử, Vương Thúc nói sai rồi, người có thể nói ta là nghịch tử đã đi rồi. Triệu Đạc Trạch nắm chặt cánh tay của Tần Vương âm thanh lạnh lùng. Thân là nhi tử ta tuyệt đối không chấp thuận Vương Thúc vũ nhục phụ Vương. Ai vũ nhục hoàng trường tử của chấm. Bệ hạ, mọi người quỳ xuống đất dập đầu với hoàng đế, triệu đặc trạch quỳ xuống đất. Bái kiến hoàng tổ phụ, tần vương thiếu chút ngã ngồi trên mặt đất, ánh mắt của hoàng đế lạnh băng tràn đầy chán ghét khiến tần vương sợ hãi vô cùng. Bệ hạ, hoàng đế giơ tay tán tần vương hai cây tát. Nếu chấm còn nhìn thấy người đánh hoàng tôn của chấm, chấm sẽ phế vương vị của ngươi. Tần Vương hẳn không thể tìm cái lỗ để chui vào, Yến Thân Vương phủ có rất nhiều khách khứa tụ tập tất cả triều thần, hắn bị Hoàng đế giáo huấn, hung hăng giáo huấn, hắn nào còn thể diện. Hoàng đế cũng không để ý tới Tần Vương, đi tới gần linh cữu của Yến Thân Vương, rừng rừng nước mắt thắp cho Yến Thân Vương một nén nhang, đưa tiễn hắn về cuối đoạn đường. Lão đại, ngươi yên tâm, chấm bảo đảm sẽ không bạc đãi nhi tử duy nhất của ngươi. Tàng lễ kết thúc cũng là lúc Yến Thân Vương được hạ táng, Hoàng thượng cho Triệu Đạc Trạch thừa thước, cũng dò hỏi ý kiến của Triệu Đạc Trạch muốn ở Kinh Thành, hay là đến Đất Phong. Triệu Đạc Trạch tự hỏi hai ngày, trước mặt văn võ Triều Thần, hắn nói với Hoàng đế. Thần nguyện làm theo di mệnh của Phụ Vương, trở về Đất Phong ở Bắc Cương. Hoàng đế suy nghĩ một lúc lâu, nói. Tân chuẩn toàn ra Yến Thân Vương trở về Đất Phong, ở Bắc Cương thiết lập Yến Thân Vương Phủ. Tạ chủ Long Ân. Toàn gia cùng đi ý nghĩa hoàng đế sẽ không lưu yến thân vương thái phi cùng như tử của triệu đặc trạch ở lại kinh thành tiểu hồ còn rất nhỏ, lưu tại kinh thành ai sẽ chiếu cố. Huống chi hoàng thượng cũng tự tin yến thân vương triệu đặc trạch sẽ không mưu phản, hắn vì bảo đảm địa vị của thái tử phòng tuyến ở kinh thành và các vùng lân cận có rất nhiều thủ hạ. Tuy triệu đặc trạch ở Bắc Cương nhưng muốn lãnh binh phản kinh là chuyện khó như lên trời. Tướng lĩnh ở đất phong phần lớn là nhân sĩ kinh thành, bọn họ có toàn gia ở kinh thành, thân thích cũng ở kinh thành, sao có thể vì một chút ích lợi liền theo triệu đặc trạch phản công kinh thành. Huống chi hoàng đế huỳnh nhiệm quan viên ở Bắc Cương đều là những người rất trung thành có khả năng, bọn họ cùng triệu đặc trạch đều có ít nhiều thù hận. Nếu triệu đặc trạch không thành thật, hoàng đế sẽ là người đầu tiên nhận được tin tức. Chuẩn bị chu toàn, hoàng đế tự mình tiễn đi vị đệ nhất phiên vương yến thân vương. Nữ nhi theo tiểu tế đến đất phong, Khương nhị ra cũng không thể đi theo Hắn ôm tiểu hổ khóc lóc nhiều lần dặn dò giao giao phải cẩn thận Lôi kéo tiểu tế nói tới nói lui không được khi dễ giao giao Triệu đặc trạch vội vàng đáp ứng Giao giao, nàng muốn gặp ngươi Ai, tổ tử chết bệnh của ta Sau khi tiêu ruệ hoa hồi kinh, vài ngày sau truyền ra tin tức Khương Lộ Kỳ chết bệnh Từ nay về sau Khương Lộ Giao không nghe ai nói tới tin tức gì về Khương Lộ Kỳ Vĩnh Ninh Hầu đối với chuyện này cũng hờ hững không quan tâm, Khương Lộ Kỳ chết lặng yên không một tiếng động, không ai chú ý. Nàng còn sống, ca ca vẫn không thể xuống tay, hiện giờ nàng ở chùa miếu khổ tu, pháp danh hối trần. Khương Lộ giao suy nghĩ, nói, nếu ngươi đã nói, ta sẽ đi gặp nàng. Trên đường rời khỏi kinh thành Yến Thân Vương Phi đi tới Thanh Thu Tự tuy hành trang đơn giản, nhưng Thân Vương Phi giá lâm vẫn có hiệu quả rất chấn động, đặc biệt là Thanh Thu Tự vốn chỉ là một am ni cô vô danh. Khương Lộ Kỳ đầu tóc đã cạo toàn thân xuyên tăng y trên đầu đội mũ Nico cô. Sau khi nhìn thấy Khương Lộ Giao, ánh mắt có chút mờ đi kiếp này Khương Lộ Giao càng thêm phú quý thậm chí còn lóa mắt hơn kiếp trước. Người muốn nói cái gì? Khương Lộ Giao sai hạ nhân lui ra ngoài, hỏi Khương Lộ Kỳ. Người nhờ tẩu tử đưa tin cho ta, chắc không phải chỉ muốn ngây ngốc nhìn ta. Vì sao? Vì sao hắn lại làm yến thân vương? Còn về Bắc Cương? Hắn rõ ràng là xuất sinh không bằng heo chó tàn nhẫn vô tình phong lưu háo sắc sao ngươi làm được Đây là chuyện mà Khương Lộ Kỳ không thể tiếp thu, sao triệu đặc trạch có thể công thành danh tỏi Là ngươi nhìn không thấy ưu điểm của hắn mà thôi Câu đầu tiên trong tam tự kinh, nhân chi sơ tính bản thiện Vì trải qua thờ ấu quá đau khổ, trong đầu bị cừu hận tràn ngập vương gia có chút cực đoan âm ngoan Nhưng vương gia cũng có rất nhiều sở trường, người không thấy được bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để trợ giúp vương gia Ngươi thấy được, ngươi giúp hắn, cẩn thận quan sát vẫn có thể nhìn ra trước kia ta từng nói, ngươi không biết sống, không biết tình cảm phu thê khi ở chung, cho nên ngươi rơi xuống ngày hôm nay, ta không hề cảm thấy đồng tình với ngươi. Thật ra ngươi cũng rất may mắn, gặp phải tiêu rợi hoa, nếu đổi lại là người khác ngươi làm những chuyện như vậy, có thể còn mạng sao. Ta không biết vì sao ngươi luôn luôn chấp nhất những chuyện đó ta không hiểu, sao ngươi cứ chấp nhất vương ra là xuất sinh. Nhưng ta biết ngươi chưa bao giờ hiểu tiêu đại nhân, cùng không vì hắn mà suy nghĩ. Khương lộ kỳ tuyệt vọng nhắm mắt lầm bầm nói. Nhân chi sơ tính bản thiện, nhân chi sơ tính bản thiện, ha ha, thì ra là ta mắt mù không nhìn thấy hào quang của hắn. Khương lộ giao thấy không còn lý do gì để ở lại đây, nên nói, nàng đã nói, khương lộ kỳ muốn nghĩ như thế nào, nàng cũng không muốn biết. Ở ngoài cửa thanh thu tự, yến thân vương ôm thế tử tới đón vương phi, khương lộ kỳ nhìn thấy, phu thê bọn họ nắm tay xuống núi, triệu đặc trạch thân xuyên mãng bảo thân vương vĩ ngạn bất phàm, khuôn mặt lãnh ngạnh nhìn khương lộ giao lại lộ ra sủng mịch cùng ôn nhu. Điều này tương tự tiêu duệ hoa ở kiếp trước. Quốc cửu tiêu duệ hoa đối xử tàn nhẫn vô tình với đối thủ, nhưng lúc đối mặt với ái thê, luôn săn sóc ôn nhu. Tiêu duệ hoa cùng triệu đặc trạch tính tình khác nhau. Nhưng Khương Lộ Giao đều có được sự thật lòng của bọn họ, Khương Lộ Kỳ cười khổ. Có lẽ ta thật sự không biết sống. Lúc này nàng không còn oán hận Khương Lộ Giao, ở trong mịt cảnh, Khương Lộ Giao vẫn có thể cùng triệu đặc trạch đi ra, ngược lại còn đạt được phú quý. Khương Lộ Kỳ biết nàng làm không được kiếp trước nàng còn không thắng được Tần Vương Phi. Nghe nói, Hoàng thượng đã hạ chỉ lập đích từ triệu đặc giật làm Tần Vương Thế Tử. Các người nghe nói sao? Chuyện Tần Vương Phủ Hoán Tử. Yến Thân Vương điện hạ hiện giờ trước kia cứ nghĩ là đích tử, nhưng thật ra hắn là thứ tử, bị Tần Vương đích phi đổi thân phận, từ khi biết chuyện hoán tử tiên yến Thân Vương không có nhi tử kế thừa, vì tiên yến Thân Vương thương hại hắn, mới quá kế hắn làm nhi tử nối dòng. Không phải thương hại, ngươi không nghe nói phụ tử bọn họ cảm tình rất sâu sao? Lúc ở tang lễ của tiên yến Thân Vương, yến Thân Vương chảy ra huyết lệ, ai không nói yến Thân Vương là hiếu tử? Hiện giờ người hối hận nhất chính là Tần Vương, hắn luôn coi khinh yến thân Vương, nghe nói vì Hoàng thượng hạ chỉ lập thế tử Tần Vương phủ náo loạn rất náo nhiệt Tần Vương phi thiếu chút nữa. Ném cái bàn, bên tai Khương Lộ Kỳ tràn ngập lời nghị luận bên dưới chân núi, chậm rãi suy nghĩ Tần Vương phi bại, không chỉ bại vì Khương Lộ Giao còn bại vì Hoàn Nương. Thì ra vận mệnh của triệu đạc giật cũng không phải không thể thay đổi. Thì ra Tần Vương phi cũng sẽ bị đánh bại. Đáng tiếc, người đánh bại tần vương phi người không phải là Khương Lộ Kỳ. Giao giao, nơi này là Bắc Cương, là đất phong của chúng ta, cũng là căn cơ để chúng ta cuột khởi. Triệu Đạc chạy cùng Khương Lộ Giao ngồi chung một con ngựa, Khương Lộ Giao ngồi phía trước, Triệu Đạc chạy ôm eo nàng, hai người nhìn chăm chú tình cảnh chống chải phía trước. Hắn dơ lên roi ngựa rất có khi thế chỉ điểm giang sơn. Mùa thu năm nay, ta sẽ cùng man tộc đại chiến một trận, đoạt lại quyền khống chế Bắc Cương Chỉ cần có ta ở đây, đừng ai mơ tưởng xâm nhập đất phong của chúng ta như chủ không người Năm nay phải đánh sao? Ừ, triệu đạc chạy gật đầu, nhịn xuống sự hiếu chiến sôi trào Lúc lão tần vương còn sống, man tộc không dám tiến binh, giao giao trước mắt nàng là mảnh đất chống chảy Nhưng vùi lấp rất nhiều thi cốt Nếu ngươi tự tin, đánh đi Khương lộ giao quay đầu lại cười nói Ta tin tưởng A trạch có thể dùng một trận chiến chấn kinh thiên hạ, lãnh binh tác chiến rất hấp dẫn người có thể sẽ khiến nhiều người ái mộ. Không có nàng, sẽ không có ta ngày hôm nay. Triệu đạc trạch hôn khương lộ giao. Giao giao có thể thú được nàng, là điều may mắn nhất trong cuộc đời này. Có thể gà cho A trạch là vinh hạnh của ta, cho nên chúng ta là trời sinh một đôi. Mùa thu năm đó Yến Thân Vương đánh đổi man tộc. Lúc nguy cơ Yến Thân Vương lãnh binh chống lại man tộc mai phục tuyến đường. Đánh nát chủ lực của man tộc truy địch hơn 800 giảm uy danh dung trời Đây cũng chiến quả to lớn sau khi tam đại danh soái tác chiến với man tộc yến thân vương uy danh truyền khắp thiên hạ chương 131 kết cục, man tộc giống như cố ý tuyên dương yến thân vương hiếu chiến Chủ động lui về sau ngàn giảm, kể từ đó yến thân vương uy danh càng tăng Khi tin chiến thắng đưa đến kinh thành, hoàng đế cao hứng, nhưng lại có vài phần lo lắng lúc man tộc tiến công tướng lãnh ở đất phong của yến thân vương gặp man tộc phục kích kinh hoàng bỏ chạy khiến hoàng đế tức giận hết sức cũng lo lắng yến thân vương gặp nguy hiểm hoàng đế đốc thúc đồng binh cứu viện yến thân vương nhất mạch niêm lệnh mặc kệ như thế nào cũng phải cứu phu thế yến thân vương chỉ là hoàng đế không ngờ yến thân vương chỉ dựa vào tàn binh cùng bá thánh ở bắc cương không chỉ bảo vệ đất phong còn đánh lui man tộc đến ngàn dặm lúc binh lực đối lập cách xa có thể đại thắng hoàng đế rất cao hứng nhưng cũng lo lắng cho thái tử Hắn không nghĩ Yến Thân Vương sẽ mưu phản, chỉ là lo lắng thái tử vô năng không thể so với Yến Thân Vương có chiến công lớn lao. Dù Hoàng đế rất tán thưởng Yến Thân Vương, phong thưởng rất nhiều, nhưng lại hạ lệnh phu thê Yến Thân Vương hồi kinh báo cáo công tác. Hoàng thượng điều lệnh Yến Thân Vương không dám không đi, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra, Hoàng đế gọi Yến Thân Vương hồi kinh báo cáo công tác cũng không phải là chuyện tốt có khả năng muốn Yến Thân Vương phụ tá thái tử nếu yến thân vương hồi kinh phụ tá thái tử như vậy hắn sẽ mất quyền khống chế đất phong nhưng nếu yến thân vương không trở về kinh hoàng đế sẽ hoài nghi hắn có dị tâm rất có khả năng sẽ sai tổng binh bắt yến thân vương hơn nữa còn xuất binh chấn áp yến thân vương triệu đặc trạch yến thân vương ở đất phong cực kỳ thiếu lương thực phần lớn đều vận chuyển từ kinh thành một khi hoàng đế lấy lương thực áp trụ triệu đặc trạch dù hắn có dũng mãnh hiếu chiến dụng binh như thần cũng không thể chống lại triều đình Đây cũng là nguyên nhân mà lúc trước hoàng đế dám thả yến thân vương về đất phong. Thánh chỉ xuất phát từ kinh thành, ở đất phong triệu đạc trạch cũng nhận được tin tức thư phòng trong vương phủ đốt đèn suốt đêm, triệu đạc trạch cùng thuộc hạ, mưu sĩ nghiên cứu phải làm sao bây giờ. nghiêm khắc mà nói, lúc này triệu đạc trạch không muốn hồi kinh, dù hắn có thể từ kinh thành trở về đất phong, cũng chỉ hoãn chuyện xây dựng đất phong. Ý tư của các ngươi bổn vương chỉ có thể hồi kinh. Man tộc lui về phía sau ngàn dặm hiện giờ xem ra cũng không phải là sợ vương gia Mà là có người gia chủ ý giúp man tộc ý đồ muốn hoàng thượng triệu hồi vương gia hồi kinh Triệu đạc trạch vừa nghe lời này tức giận nói Bổn vương đã từng nói man tộc sẽ không vì một lần tan tắc liền lui về phía sau Bọn họ chưa tới lúc giàu hết đèn tắt Một phen tuyên truyền triệu đạc trạch thành anh hùng bức lui man tộc Tuy hắn được thanh danh nhưng sắp nhận thánh chỉ hồi kinh Ngày tháng ở đất phong tự tại hơn ở Kinh Thành rất nhiều, lúc này Triệu Đạc Trạch không muốn trở lại Kinh Thành trôi qua ngày tháng bị quản chế. Mưu sĩ vội thỉnh tội Triệu Đạc Trạch nói, tiên sinh không cần như thế, nếu không phải tiên sinh dùng kế sách lừa tướng lãnh mà Triều Đình phái đến đất phong rời đi, bổn Vương cũng không có cơ hội nắm giữ chiến cuộc lúc man tộc tiến công triều đình phái tướng lãnh tới đất phong nhưng sợ hãi bỏ trốn là vì chúng kế điệu hổ ly sơn của triệu đặc trạch sau đó triệu đặc trạch lại mai phục mặc dù bọn họ có người may mắn trốn về kinh thành cũng không thể giải thích rõ ràng hoàng đế phạt nghiêm trọng võ tướng bỏ trốn võ tướng chạy về kinh thành phần lớn đều bị xử trảm chờ đến lúc thánh chỉ tới đất phong bổn vương sẽ phụng chỉ hồi kinh triệu đặc trạch bất đắc dĩ hà quyết định này thực lực của hắn còn chưa đủ chống lại kinh thành vương phi điện hạ, mưu sĩ còn ở đây không? giả còn, khương lộ giao đứng ngoài cửa thư phòng nói, ngươi vào thông bẩm với vương gia một tiếng, ta muốn cầu kiến hắn. giả, thị vệ xoay người vào thư phòng, vương gia chỉ sủng ái chuyên nhất một mình vương phi, toàn bộ đất phong này không ai không biết, không ai không hiểu, hiến thân vương quyền cao chức trọng trước sau không chịu nạp tiếp, chỉ thủ một mình vương phi, để vương phi tiến vào. Triệu Đạc Trạch nghe Khương Lộ Giao tới đây, vội vàng đứng dậy đi đón, trước kia Khương Lộ Giao có gì cũng trực tiếp tiến vào thư phòng, từ lúc hắn có nhiều thủ hạ Mưu Sĩ, Khương Lộ Giao rất ít vào thư phòng, dù có tới cũng sẽ sai người thông bẩm. Mưu Sĩ hiểu ý cáo lui, không dám quấy giày vương ra cùng vương phi. Triệu Đạc Trạch ôm ái thê, Giao Giao muốn trở lại kinh thành sao? Không phải muốn, mà là bắt buộc trở về, không phải sao? Ừ, bắt buộc trở về. Triệu Đạc Trạch buồn bã nói. Trở về cũng tốt tiểu hổ cũng nên nhìn thấy nhạc phụ ta Cũng nhớ nhạc phụ đại nhân Trừ chuyện lương thực ra Toàn ra Khương Nghị ra cũng là nhược điểm quan trọng Để Hoàng thượng kiềm chế Triệu Đạc Trạch Triệu Đạc Trạch đã không còn tình cảm với Tần Vương Hiện giờ Khương Nghị ra là người mà Triệu Đạc Trạch muốn hiếu thuận nhất Nào có gì mà bắt buộc phải trở về Nếu ngươi không muốn trở về ta tìm cho ngươi một biện pháp Giao giao, Triệu Đạc Trạch đã ổn trọng hơn xưa Sau khi có tiểu hổ Hắn bắt đầu để tròm dâu, sau khi nắm giữ đất phong, hắn càng ngày càng hiện ra phong thái phiên vương quyền cao chức trọng khiến người khác không dám thân cận. Nàng có biện pháp, ta nói ra, người thử nghe một chút, có thể sử dụng thì dùng, không dùng được chúng ta lại nghĩ cách khác thật ra lưu lại đất phong rất đơn giản, chỉ cần có lý do khiến hoàng thượng tán thành, là A trẻ có thể lưu lại. Bệ hạ sẽ không dễ dàng đáp ứng, man tộc không dùng được lúc này bọn họ sẽ không tiến binh, đất phong thái bình ta có ở đây hay không cũng thế. Dùng biện pháp dụ dỗ man tộc tiến công, nhưng biện pháp này lại không thể thực hiện. Khương Lộ Giao nói, Vương Gia không nghĩ tới chuyện chủ động xuất kích sao? Ai nói ta không nghĩ tới chủ động xuất kích cũng phải có lý do, nếu không bệ hạ sẽ không tin tưởng, không cẩn thận có thể khiến nhạc phụ gặp nguy hiểm. Ta là nữ nhi của phụ thân, ta càng để ý bọn họ nhiều hơn. Chúng ta ở đất phong vững như Thái Sơn, Hoàng thượng sẽ không dễ dàng nhằm vào phụ thân ta. Khương Lộ Giao cong khóe môi, hỏi ngược lại. Có thứ gì mà bệ hạ muốn có mà không thể có. Triệu đạc trạch nhíu mày, muốn có, lại không cách nào có được. Có sao, ta trạch suy nghĩ kỹ xem. Nghĩ ta nghĩ, triệu đạc trạch thấy khương lộ giao cầm quan ân yến thân vương, đột nhiên linh quang chợt lóe. Nàng nói là ngọc tỷ truyền quốc, không sai chính là ngọc tỷ truyền quốc. Khương lộ giao khen hôn thường triệu đạc trạch. Tuy ta không nghĩ ngọc tỷ truyền quốc là chân bảo hiếm có, nhưng hoàng thượng lại không nghĩ như vậy. Từ lúc Đức Tông Đế qua loa thân chinh đánh mất Ngọc Tỷ Truyền Quốc, Hoàng thượng đăng cơ không lúc nào không nghĩ tìm lại Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Có Ngọc Tỷ Truyền Quốc mới là đế vương chính thống. Ý của nàng là Ngọc Tỷ Truyền Quốc ở trong tay man tộc. Không đúng, như vậy quá rõ ràng, không thể khiến Hoàng thượng tin tưởng. Huống chi ta nghe nói Ngọc Tỷ Truyền Quốc lưu lạc bên ngoài, không nghe nói là nằm trong tay man tộc. Lưu lạc bên ngoài a Khương lộ dao đặt ngón tay lên bản đồ. Vương ra xem đảo quốc có phải là nơi có được ngọc tỷ truyền quốc. Đảo quốc, triệu đạc trạch suy nghĩ sâu xa càng nghĩ càng thấy có khả năng. Ý kiến hay, triệu đạc trạch kích động hôn môi khương lộ dao. Một mũi tên chúng vài con nhạn quả nhiên là chú ý hay. Trước đó vài ngày ta nghe nói người trên đảo quốc nói cái gì mà tiến binh trung nguyên tử chiến cùng đại minh, nói đại minh không phải chính thống, bọn họ mới là. Vì vậy mới đột nhiên nhớ tới. Lúc đức tông đế tại vị đảo quốc đã từng dùng công chúa hòa thân, nghe nói vị công chúa kia chính là sùng phi cổ động đức tông đế thân chinh, sau khi đức tông đế bại binh, nàng biến mất cùng ngọc tỷ truyền quốc. Đương nhiên loại này, chỉ là lời đồn đãi về ngọc tỷ truyền quốc, nếu muốn hoàng thượng tin tưởng, để đảo quốc cùng đại minh khai chiến A chạy còn phải suy xét chua toàn. Đảo quốc ở phía tây nam giáp đất phong của Yến Thân Vương, vẫn luôn ở trên biển, cũng vì thứ phía là biển, Đại Minh vài lần trinh phạt đều vô cớ mà chết. Đảo quốc có chiến hạm hoàn mỹ hơn Đại Minh, tình hình lúc ấy Đảo quốc cũng mang vài chiến hạm ra sấn vào biên giới, tuy rất nhanh liền lui về, nhưng Đại Minh không chịu được quấy nhiễu. Nếu không phải vì Man Tộc là đại địch, thì Hoàng đế Đại Minh đã sớm tập trung lực lượng xử trí Đảo quốc. Trước kia thả cho đảo quốc một con đường, hiện giờ có cớ về ngọc tỷ truyền quốc đang lúc man tộc lui về sau ngàn dặm cũng vừa lúc là cơ hội chinh phạt đảo quốc. Nếu luận về kinh nghiệm giao tranh cùng đảo quốc bá tánh ở đất phong của Yến Thân Vương chỉ có lên tiếng tán đồng. Đảo quốc còn có một thứ rất quan trọng chính là lương thực, nếu triệu đặc trạch có thể nắm giữ đảo quốc trong tay, hắn sẽ có một kho lương thực ổn định không bao giờ bị triều đình kiềm chế lương thực. Nếu triệu đặc trạch tìm được ngọc tỷ truyền quốc thanh danh của hắn sẽ càng vang dội Giao giao, sao nàng lại nghĩ đến? Không phải công chúa đảo quốc rất coi trọng người sao? Khương lộ giao bĩu môi nói. Tuy người không động tâm, nhưng ta hận người nào dám tranh đoạt A Trạch với ta công chúa ở đảo quốc cũng thế. Nếu tiêu diệt đảo quốc ta muốn xem thử xem nàng còn gì để dựa vào mà tranh với ta. Nghĩ nàng là công chúa ta liền sợ nàng. Triệu đặc trạch như ăn phải mật ngọt ngào vô cùng. Nếu không có ngọc thì truyền quốc. Triệu đặc trạch cùng Khương lộ giao đều nhìn nhau, cười nói nhất định có, nếu Đào quốc thật sự không có cũng có thể làm giả. Ngọc tỷ truyền quốc chỉ là tượng trưng cho đế vị mà thôi, Hòa thị Bích khó được, sấp xỉ với Hòa thị Bích cũng không phải không tìm được. Mời Mưu sĩ đến đây, bổn vương có chuyện cần nói. Triệu Đạc chạy cái náy nhìn giao giao, "Ta, ta mệt nhọc a chạy cứ làm việc đi, ta ôm tiểu hổ đi ngủ." Giao giao đợi thêm một chút, về sau ta sẽ chuyên tâm ở bên nàng. Triệu đạc trạch nắm chặt tay Khương lộ dao, càng thêm ái náy, hắn không chỉ có lỗi với Kiều Thê, càng có lỗi với Tiểu Hổ. Từ sau khi tới đất phong, hắn vẫn luôn bận rộn không ngừng, giống như luôn xử lý không hết việc. Ta cùng Nhi Tử cũng không thiếu ăn thiếu uống, ngày tháng trôi qua cũng bình an, chỉ là Tiểu Hổ nói rất nhớ người A trạch Nhi Tử không thể không có phụ thân bầu bạn nuôi nắng. Ta nhớ kỹ, còn có chính là, nơi này, nơi này, Khương lộ dao chỉ mấy vị trí trên bản đồ. Ta đã hỏi nông phu làm ruộng, bọn họ cũng tự đi khảo sát nếu khai hoang mấy chỗ đất đai này có thể giải quyết hơn phân nửa khuyết thiếu lương thực. Khai hoang thế nào, phải tự A chạy quyết định ta kiến nghị áp dụng phương thức liên hợp, cũng muốn cho các đại gia tộc ở Bắc cương có một chút yêu Việt như thế bọn họ mới có thể kiên định đứng bên người A Trạch ích lợi liên hợp còn đáng tin hơn hôn nhân. Giao giao, ta nói sai rồi sao? Gần đây đám người kia không ít lần mở tiền khoản đại yến thân vương, còn để nữ nhi của mình xuất đầu lộ diện còn không phải là muốn vào vương phủ làm chắc phi. Triệu đặc trạch vỗ chán nói. Giao giao nghĩ ra này đó chỉ vì không muốn người khác tiến vào vương phủ. Người là của ta, sao ta phải cho người khác hưởng. Khương lộ giao đúng tình hợp lý nói. Ta không thể chờ A trạch cự tuyệt. Trước giờ Khương lộ giao luôn là người nắm quyền chủ động. Ta nói những gì với giao giao, vĩnh viễn không quên. Triệu đạc trạch ôm khương lộ dao, ta vĩnh viễn chỉ có một mình nàng, cho dù ta bước lên ngôi vị hoàng đế cũng chỉ có một mình giao giao. Triệu đạc trạch hiểu rõ, nếu không có giao giao, hắn sẽ không có ngày hôm nay, hắn cảm kích giao giao, đồng thời cũng quyến luyến giao giao không rời không bỏ hắn. Giao giao cho hắn một cơ hội làm người tốt, không để hắn đi lên con đường tà đạo trước khi thánh chỉ tới yến thân vương phủ trong kinh thành đồn đãi về ngọc tỷ truyền quốc lời đồn đãi nói thẳng ngọc tỷ truyền quốc đang ở đảo quốc có rất nhiều người chính mắt chứng thực đảo quốc có ngọc tỷ truyền quốc chính là ngọc tỷ trộm từ trong tay đại minh đức tông đế ngọc tỷ truyền quốc tượng trưng cho vận mệnh của quốc gia cũng là tín ngưỡng của bá thánh đối với hoàng quyền không có tin tức cũng thôi một khi nghe nói ngọc tỷ truyền quốc hiện thân toàn bộ bá thánh đại minh như phát điên sôi nổi ngóng trong hoàng thượng hạ lệnh chinh phạt đảo quốc đoạt lại ngọc tỷ truyền quốc Hoàng đế ở trên triều, được đại thần kiến nghị, tạm hoãn chuyện yến thân vương hồi kinh, mệnh yến thân vương liên hợp với tướng lãnh do hoàng đế phái tới cùng đi chinh phạt đảo quốc cần phải đem ngọc tỷ truyền quốc trở về trung nguyên. Triệu Đạc Trạch thông qua chuyện này có thêm cơ hội cùng Cố căn Cơ có mưu sĩ kiến nghị, Triệu Đạc Trạch phái người bí mật ám sát thánh nữ ở đảo quốc cũng chính là vị công chúa muốn gả cho Triệu Đạc Trạch, chuyện này khiến đảo quốc bùng nổ, bọn họ tích cực chuẩn bị chiến tranh, chuẩn bị tấn công Đại Minh. Đảo quốc trải qua hơn 200 năm nỗ lực đã thích góp không ít của cải, ngọc tỷ truyền quốc lại hiện thân ở đảo quốc, khiến bọn họ cho rằng bọn họ mới là thiên mệnh. Vì vậy trận tranh đoạt ngọc tỷ truyền quốc diễn ra suốt 3 năm. Trong lúc chiến tranh, vài lần rằng co, đảo quốc dựa vào ưu thế hải quân chiến hạm không ít lần khiến triệu đặc trạch chịu khổ cục diện nhất thời lâm vào hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm. Lúc nguy hiểm nhất Yến Thân Vương đột nhiên nghiên cứu ra một loại chiến hạm kiểu mới, nhanh chóng chế tạo hơn nữa ở trong trận hải chiến đại phát thần huy, đem hai bên chiến hạm đối lập kéo thành ngang tay. Sau đó là giai đoạn giằng co, man tộc nhân cơ hội này tiến công triệu đạc trạch vẫn đứng vững tuy hai mặt đều là thù địch, nhưng vẫn có thể bảo vệ đất phong, bảo vệ xung quanh kinh thành Bắc Cương. Lúc nguy hiểm nhất Hoàng thượng thậm chí còn hạ lệnh Yến Thân Vương từ bỏ, rút về kinh thành. Nhưng triệu đạc trạch lấy một thân hạo nhiên chính khí từ chối hoàng thượng hậu ái, hắn là người hoàng thất bảo hộ danh giới đại minh có chết cũng không oán. Hoàng đế có thể nói cái gì, chỉ có thể tiếp tục duy trì triệu đạc trạch đánh tiếp, nếu lúc này hắn mệnh lệnh triệu đạc trạch rút quân, bá tánh trong thiên hạ sẽ nghĩ hắn thế nào. Lúc này hoàng đế đã già, đã không còn là đế vương tráng niên quyết đoán. Hắn đã vô lực khống chế toàn cục chỉ có thể thừa dịch còn chút ít thời gian, giáo dưỡng thái tử. Vì thái tử thuyền đại thần phụ chính, thái tử là nhi tử của hoàng đế lúc tuổi già, từ lúc sinh ra thân thể đã không tốt tuy không đến mức có tật xấu, nhưng bị hoàng đế buộc phải học tập xử lý chiều chính, khiến thái tử khổ không nói nổi. Còn thập lục hoàng tử cũng luôn hướng tới vị trí thái tử, lúc hoàng đế không để ý lại lần nữa trình diễn cuộc chiến tranh đoạt ba năm qua thực lực của yến thân vương càng đánh càng cường, binh lực thủ hạ vô cùng tinh nhuệ, đất phong tạo ra lương thực cũng có thể miễn cưỡng tự cung tự cấp, thậm chí ở đất phong còn gieo trồng rất nhiều loại hạt giống nông sản lấy từ đảo quốc, những cái đó đều là cây nông nghiệp. hoàng đế nhìn yến thân vương từ ấu hổ trở thành mãnh hổ mà không thể làm gì. không phải không có người kiến nghị hoàng đế gọi yến thân vương phi cùng thế tử vào kinh thành, cũng không phải hoàng đế không suy nghĩ mà là không dám. Dù dùng đám người khương nhị ra làm con tin Khương lộ dao không thể không hồi kinh Nhưng chịu đặc trạch đâu Sao hắn có thể khoanh tay chịu chết Đối với một người đã bộc lộ dã tâm Thê tử, nhi tử, nhạc phụ so với Sương vương sương bá có là cái gì Có đôi khi hoàng đế cũng tự cân nhắc Nếu hắn là chịu đặc trạch Cũng sẽ lựa chọn bá nghiệp Sau khi chiến tranh kết thúc thắng lợi Hoàng đế bị cảm phong hàn Long thể bất kham ốm đau trên giường Hoàng đế cũng đã đi tới sinh mệnh cuối cùng Mấy năm gần đây Tiêu Duệ Hoa vì quan hệ cùng Yến Thân Vương, con đường làm quan cũng không thuận lợi. Hoàng thượng nghi ngờ hắn, nhưng vì hắn có tài hoa có một số việc người khác xử trí không được hắn có thể làm được. Hắn ở trong Sĩ Lâm rất có danh vọng, ở Giang Nam cũng có thanh danh tốt, Hoàng thượng đã dưỡng hổ vi hoạn đương nhiên sẽ không xử trí Tiêu Duệ Hoa kích khởi càng nhiều làn sóng phản đối. Vì vậy tuy Tiêu Duệ Hoa bị Hoàng đế áp chế chức quan, nhưng sức ảnh hưởng ở trong chiều dã cũng không yếu. Lúc này Tiêu Duệ Hoa thông qua chuyện Hoàng thượng nhiễm bệnh, nắm bắt cơ hội khiến thái tử bị hủy thanh danh. Vì thế, hắn truyền tin tức tới triệu đạc trạch đang chinh chiến, nói hắn mau khởi động chiến tranh. Đồng thời hắn đem tin tức thái tử điện hạ gian díu với quý nhân mới tiến công giải rác ra ngoài, cũng hàm ẩn chỉ ra nguyên nhân khiến Hoàng thượng bệnh nặng, không phải ngẫu nhiên bị nhiễm phong hàn, mà là bị tin tức thái tử gian díu với quý nhân mà tức nghẹn tới bệnh. Sau khi thập lục hoàng tử nghe được tin tức lập tức tiến công cầu kiến hoàng đế, đem chứng cứ từ đầu tới cuối nói cho hoàng đế biết. Hoàng đế thân thể đã không tốt còn bị hai đứa nghịch từ tức chết chống đỡ không được vài lần lâm vào hôn mê. Bệ hạ thần tới rồi. Khương thừa nghĩa chẫm đối với ngươi như thế nào. Bệ hạ đối xử với thần rất tốt. Khương nhị ra quỳ gối trước mặt hoàng thượng nói. Thần cảm kích bệ hạ hậu ái. khuôn mặt hoàng đế hiện rõ bệnh trạng nhưng ánh mắt có thần chậm muốn người gọi nữ nhi cùng tiểu tế của ngươi trở về kinh thành, ngươi làm được không? thần thần không làm được, ngươi lớn mật, thần thả đem mệnh này trả cho bệ hạ cũng không muốn hại giao giao cùng a trạch. được vậy, chậm muốn mạng của ngươi trước, sau đó để nữ nhi cùng tiểu tế của ngươi xuống làm bạn với ngươi. hoàng đế cao giọng nói, người đâu sử tử khương thừa nghĩa, khương nhị ra chậm rãi nhắm mắt đứng lên chạy như điên đến bên ngự án cầm lấy bình rượu. Bệ hạ, người đã quên, người đã khâm điểm ta là Dương soái Bình lính Kinh Thành và vùng lân cận là năm đó ta dẫn bọn họ từ Đại Đồng trở về Kinh Thành Bọn họ sẽ không giết ta, hơn nữa Nữ nhi cùng tiểu tế của ta, đã trở lại Cái gì, bệ hạ, người thua Ai cũng không thể ngờ triệu đặc trạch lại lén quay về Kinh Thành Hơn nữa đã an bài hết thầy tuy mấy năm nay hắn chưa từng thống lĩnh thần cơ doanh bảo vệ xung quanh kinh thành, nhưng thần cơ doanh vẫn có triệu đặc trạch là chỉ huy sứ, bá thánh trong kinh thành cũng nhớ rõ trận cung biến năm đó yến thân vương phi ghi đức. Tự dịp hoàng đế giả nua, muốn điên đảo kinh thành là chuyện vô cùng dễ dàng. Hoàng đế ngơ ngẩn nhìn Khương nhị ra rất giống dương soái cười khổ nói. Thua, chấm mà lại thua, bệ hạ thần không phải dương soái biết rõ trên cổ luôn có lưỡi đao chém đầu mà không biết dễ dụa. Thanh âm Khương Nghị ra trầm thấp, ta trạch là huyết mạch tôn thất trên người chảy huyết thống hoàng tộc, đại minh vẫn chưa rơi ra ngoài. Hoàng đế chậm rãi nhắm mắt, hắn còn ngựa long vệ, nhưng cho dù giết Khương Nghị ra thì có thể thay đổi cái gì. Chậm muốn biết, hắn đã mưu hoa bao lâu, có phải từ lúc quá kế, hắn đã. Bệ hạ hết thảy bắt đầu từ lúc Yến Thân Vương qua đời, năm đó cung biến. Người sai rồi, người chân chính chủ đạo cung biến chính là Yến Thân Vương. Hắn muốn chứng minh nhi tử của hắn có thể chấn thủ đất phong Chứng minh hắn có mưu lực đế vương Nếu người sớm xác lập hoàng trưởng tử làm thái tử Có lẽ sẽ không có ngày hôm nay Cũng sẽ không có kết quả thê lương Nhi tử giỏi của trẫm nhi tử rất giỏi Hoàng đế cười ha ha Cũng thế, hiện giờ trẫm đã không còn sức lực Cũng sẽ không hạ chỉ phế thái tử để thành toàn cho A Trạch chấm trẫm muốn nhìn xem, hắn sẽ làm như thế nào Để danh chính ngôn thuận ngồi vào ngôi vị hoàng đế Hoàng đế chậm rãi nhắm mắt trước mắt hiện lên bộ dáng của mấy vị hoàng tử khóe miệng gợi lên, lão đại, người thắng. Trung tăng vang lên, hoàng đế đại minh trước khi ngọc tỷ truyền quốc đưa về kinh thành, đã chết bệnh ở càn thanh cung. Đáng lẽ thái tử đăng cơ, nhưng tiêu duệ hoa lại nói thái tử đức hạnh không đủ tức chết thiên hoàng, lấy tội danh này ngăn cản thái tử bước lên đế vị. Trên dưới triều dã không ai dám nói chuyện, vì yến thân vương triệu đặc trạch đã dẫn binh mã một đường đi qua đại đồng, đồng quan, mà giang nam cũng có người hưởng ứng hoàng trưởng tử mới là thiên mệnh đế vương trước kia triệu đặc trạch cùng tiêu duệ hoa mưu tính ở giang nam đã có tác dụng hiến thân vương bày ra bộ dáng không cho hắn đăng cơ hắn liền đánh vào tư thế vũ lực đoạt vị tiêu duệ hoa nói vì đại minh cơ nghiệp muôn đời ta tán đồng thiên hoàng trưởng tử kế thừa đế vị triệu vương nhìn khuôn mặt già nua của tần vương tràn đầy hối hận hắn thở dài nói ngôi vị hoàng đế là của hoàng huynh Các đại thần cũng hiểu rõ, cho dù bọn họ ngăn cản Yến Thân Vương đăng cơ, chỉ sợ Giang Sơn Đại Minh sẽ chia thành những mảnh nhỏ. Dù sao cũng là huyết mạch hoàng thất tiên hoàng trường tử kế vị cũng là chính thống tiên hoàng trường tử trừ thân phận là trường tử gia, vẫn là đích tử duy nhất. Trong kinh thành trọng thần cung nghênh, phu thế Yến Thân Vương cung phụng di ảnh trở lại kinh thành từng bước đi lên đế vị sử sưng võ tông, hậu nhân sưng hắn là võ đế cơ nghiệp Đại Minh ở trong tay hắn vô cùng hương thịnh khai sáng vương triều thịnh thế. Hậu nhân nói về cuộc đời võ đế, nghiên cứu thân thế quỷ dị của hắn, nghiên cứu hắn đối xử hiếu thuận với nhạc phụ Vĩnh Ninh Vương cùng với nghiên cứu hắn cả đời chỉ có một mình Khương Hoàng Hậu. Chí hiếu chí dũng, chí minh là những lời tán dương mà đời sau tung hô võ đế. Cũng có rất nhiều người hâm mộ Khương Hoàng Hậu, võ đế làm thiên hạ vô phi các nam nhân cho rằng kiếp này võ đế đã quá thiệt thòi. Dù vậy hắn vẫn có thể tình quyền trưởng thiên hạ, say gối đùi mỹ nhân.